Lăng thiên truyền thuyết, tác giả, phong lăng thiên hạ, người làm, vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio canh chương 431. Ít có sự lạ lăng thiên sắc mặt trầm trọng. Ánh mắt chợt động rồi đột nhiên phi thân lên bay đến bên cạnh 15 dấu chân. Dưới chân ngầm vận nội lực. Hai chân đồng thời giẫm xuống. Hắn dùng 7 phần nội lực. Hai chân lúng thật sâu vào trong tảng đá. Bất kỳ dấu chân nào ở đây đều không sâu bằng dấu chân của Lăng Thiên sử dụng bảy phần công lực. Lăng Thiên lắc lắc đầu, sau đó rút chân lên rồi nhìn dấu chân trên mặt đất mà chính mình mới vừa dẫm xuống thận trọng nói. Đơn độc chỉ bằng vào 15 người này tuyệt đối không thể bước thiên lý đến mức như thế này được. Lấy thực lực liên thủ của bọn hắn mặc dù hơn cả ta nhưng cho dù có thể thắng cũng nhất định rất gian nan. Trong tình huống bình thường nếu như ta xuất ra tuyệt chiêu và không có sơ sẩy gì thì ta thậm chí có thể quét sạch toàn bộ bọn hắn nên bọn hắn tuyệt đối không thể áp chế được thiên lý. Nhưng trước đó bọn hắn lại nói có vẻ rất tự tin. Ý tứ của ngươi là Trận đấu này vốn là không công bình, ngoài ra liệu có còn cao thủ nào tham dự nữa không? Lê Tuyết nghi hoặc nói Nhưng nếu như vậy mà nói thì dấu chân ở đâu? Đối mặt với Giang Sơn lệnh chủ cao thủ cấp bậc này trong tình huống toàn lực vận công, ai có thể không lưu dấu chân. Lăng thiên không đáp, đột nhiên phi thân lên, bay lùi lại. Thân nhẹ như bông tung bay lên một cây đại thụ Tiếp theo liền từ cây đại thụ này bay sang một cây khác liền đó. Hai mắt như ưng cẩn thận nhìn bốn phía chung quanh. Đảo mắt một hồi hắn đã xem xét hết hơn chục cây đại thụ quanh đó. Sau đó lắc lắc đầu rồi lại tiếp tục bay lên mấy cây khác Đột nhiên hắn phát ra một tiếng kinh hộ Đây Ở đây Lê Tuyết triển khai khinh công như bay lao đến Thấy trên một cành cây tùng thô to lộ ra một khoảng trắng nhỏ Một khối vỏ cây bị bóc rời ra từ trên cành cây Lăng thiên chỉ vào nơi khối vỏ cây này rơi xuống Ý bảo Lê Tuyết chú ý Tiếp theo chính mình xoay người hướng về phía chỗ hố lóng nọ Đột nhiên chân phải đạp mạnh. Toàn lực xuất ra. Song trưởng tại một khắc này quán đầy nội lực hướng chỗ hố lõm nọ tàn nhẫn chụp xuống. Phía sau. Dưới một đạp của hắn có một tiếng răng rắc khẽ vang lên. Một khối vỏ cây rơi xuống. Lộ ra dấu vết hoàn toàn giống với dấu vết trước đó giống như như song bào thai. trừ kích cỡ lớn nhỏ hơi có chút khác nhau ra thì hầu hết không có nửa điểm khác biệt. Mà mặt đất ầm một tiếng vang lớn Thân thể Lăng Thiên mượn lực phản chấn Lăng không trở mình vài cách lộn nhào Tung bay trở lại bên cạnh Lê Tuyết cười nói Thấy sao? Lê Tuyết đang muốn đáp lời thì lại nghe được Lăng Thiên cười nói tiếp một câu Tư thế của ta có tiêu sái không? Hừ! Lê Tuyết trợn mắt lên Vốn tưởng ra hỏa này muốn hỏi dấu viết lưu lại trên cây Không ngờ hắn lại quan tâm đến cách này Người này tâm tư thật như là thiên mã hành không Trung quy làm cho người ta cảm giác không nắm bắt được Bất quá nàng cũng rõ ràng lăng thiên đối với dấu vết lưu lại trên cây hiển nhiên là trong tâm sớm đã có đáp án cho nên mới hỏi một câu như vậy Dấu vết này chẳng lẽ cứ phải hỏi thật ý mới được sao Rõ ràng lăng thiên bất quá là làm cho chính mình xem mà thôi Nghĩ đến đây trong lòng Lê Tuyết đột nhiên tức giận, nguyên là trong lòng hắn vẫn coi ta là một tiểu nha đầu không hiểu gì sao. Bỗng nhiên trên mặt như có một một tầng xương lạnh, ánh mắt nhìn Lăng Thiên cực kỳ bất thiện. Lăng Thiên gãi gãi đầu có chút không hiểu. Sao tự nhiên đang êm đẹp lại tức giận vậy? Nhìn Lê Tuyết một khắc trước còn đang tươi cười đột nhiên lúc này bộ dáng phảng phất như chịu đại ủy khuất. Ta cái gì cũng không có làm ạ Thực sự không làm gì mà Trong lòng Lăng Thiên ngầm ca thán một tiếng Phụ nữ Phụ nữ thực sự là một loại sinh vật khó nắm bắt a Rõ ràng rồi chứ Ở chỗ này có ẩn dấu dấu vết của ít nhất một vị cấp cao thủ Mà võ công người này cao hơn 15 người kia rất nhiều Thậm chí là có thể không dưới ta Lăng Thiên thở dài một hơi khẩu khí Hắn làm ra dấu viết nọ là sợ lê tuyết xem không rõ ràng Lại quấn lấy mình hỏi này hỏi nọ Để tránh phiền phức cho nên mới làm mấu một lần Không nghĩ đến không biết sao lại làm cho tiểu cô Nai Nai này sinh tức giận Mặc dù không biết nguyên do nhưng Lăng Thiên cũng vẫn muốn đề cập lại đề tài này Chuyển rời sự chú ý của nàng đi Tránh vạn nhất nha đầu này lại khóc gọi cha gọi mẹ Lăng Thiên không sợ trời đất Thế gian có rất ít khiến lăng thiên sợ hãi. Thứ duy nhất hắn sợ là phụ nữ rơi nước mắt. Mà phiền nhất cũng là phụ nữ khóc lóc. Tự nhiên không có chuyện gì bỗng rơi nước mắt, thế có phiền không chứ? Không biết phụ nữ coi thân thể chính mình là cách đập nước hay sao mà tùy lúc nào cũng có thể tháo nước ra. Cứ như vậy thì chả phải phụ nữ đã khiến nam nhân chúng ta chết đuối hết hay sao? Ta có mắt mà, đâu cần ngươi nói. Lê Tuyết vẻ mặt lạnh như băng nói: Ôi, Lăng Thiên ngẩng mặt đón gió, bộ dáng như tao nhân mặt khách. Hôm nay có sai nhân Lê Tuyết hai hàng lệ nhỏ động bốn phương núi sông dường như cũng lu mờ trời đất cũng như phải cúi đầu. Một khi đến như lôi đình bạo nổ thế tựa hoàng hà với trường giang, thế gian mỹ nữ vạn vạn người nước mắt Lê Tuyết là đệ nhất. Hắn đem bài xem công tôn đại nương múa kiếm hơi thay đổi mà ngâm lên. bắt trước giọng nữ khiến cho người nghe phải cảm thán Người nghe mà không chứng kiến tận mắt sẽ không thể tin nổi Đây là do một vị nam nhi ngang tàng ngạo thì ngâm thơ mà cho rằng có vị phụ nhân nữ tử nước mắt chảy thành giọng đang ngâm thơ ngươi Ngươi, thực sự là khiến ta chán ghét tới cùng cực Lê Tuyết vừa xấu hổ lại vừa tức giận mà lại cũng buồn cười Không giữ được vẻ mặt tức giận nữa mà tàn nhẫn sấm chân một cái Răng rắc một tiếng chân nàng đã đạp gấy cành cây lớn đang đứng Ha ha ha Lăng thiên cười to ba tiếng nhưng lại nói Lê tuyết, khí lực dưới chân ngươi thật là mạnh đấy Cái này đúng là chín tất kim liên khí lực còn lớn hơn so với ba tất kim liên đó nha Lăng thiên biết rõ thế giới này tất cả nữ tử đều bó chân Có lẽ lê tuyết cũng vậy Bó chân, tục quấn chặt chân cho các bé gái từ nhỏ Quan niệm chân càng nhỏ càng đẹp ngươi Lê Tuyết tức giận, xoát một tiếng từ trên cây phi thân xuống hung tợn đánh tới hắn Lăng Thiên ha ha cười to thân thể như cá trượt bắn ra ngoài Bắn ngược trở lại trên đại thổ, một đường chạy trốn Lê Tuyết ở phía sau há miệng vung tay đánh giết không tha Nếu không đem ra hỏa này hảo hảo giáo huấn một phen Thì chính là khi dễ chính mình, làm chính mình nổi cơn điên mà Chậm đã, Lăng Thiên dừng lại Hai mắt chăm chú nhìn một vị trí trên cây đại thụ trước mặt ở đây cũng có một chỗ. Cao thủ đánh trộm quả nhiên không chỉ có một người. Lê Tuyết theo mắt hắn nhìn lại thấy trên thân cây đại thụ khác có một dấu vết cực kỳ nhỏ. Đây là vết vỏ cây hơi bị cọ sát mà thôi. Dấu vết nhỏ bé này sợ rằng có người toàn lực tập trung chú ý xem xét vẫn không thể phát hiện ra nhưng lại bị lăng thiên từ khoảng cách thật xa liếc mắt tìm ra. Không khỏi trong lòng cực kỳ bội phục Chẳng trách sao hắn kiếp trước lẫn kiếp này đều có thể tung hoành Một người vốn là tuyệt đại thiên tài của gia tộc khi xưa Nay lại càng một tay làm mưa gió nổi lên Chỉ riêng sự nhạy cảm tỉ mỉ vừa rồi thế gian này liệu có mấy người có thể so sánh được Trong lúc nhất thời Lê Tuyết không ngờ quên cả giận Trong lòng nghĩ đến lời lăng thiên vừa nói quả nhiên lại là một chỗ này câu nói Không do tò mò hỏi nói. Ngươi sao lại biết người đánh lén không chỉ có một lăng thiên chép miệng, nói. Ngươi nhìn thử cái hố to kia đi. Lê Tuyết đưa mắt nhìn lại nhưng lại không hề phát hiện ra gì nên không do dự hỏi cái hố này sao lại to vậy. Cái hố này to là do thiên lý sồn tấn xuống mà thủ thế. Như vậy, lấy võ công của thiên lý tại sao phải thủ thế? nếu bị địch nhân hai mặt giáp công mà nói thì thiên lý hoàn toàn có thể tránh ra hướng khác mà né tránh tạm lánh mũi nhọn sau đó công kích lại nhưng thiên lý lại lựa chọn cố thủ điều này đã nói rõ là phương hướng khác khi đó có thể cũng không an toàn thiên lý nếu vọng động nhất định sẽ để lộ ra sơ hở để cho địch nhân công kích cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn cố thủ Mà vết chân và dấu vết và chạm quanh thân phát ra bốn phía nên có thể nói nội lực của thiên lý bắn ra bốn phương tám hướng. Như vậy là đã sáng tỏ thiên lý đồng thời gặp phải công kích từ bốn phương tám hướng nguyên lai like là như thế. Lê Tuyết bỗng nhiên bội phục gật đầu lia lịa. Cũng không biết là do bội phục phân tích của lăng thiên hay là bội phục tuyệt thế võ công của thiên lý. Sau khi tra soát một vòng các phương hướng khác ta phát hiện ra còn có dấu vết của ít nhất một người nữa Lăng thiên mỉm cười nói nhưng trong nhãn thần lại có chút vẻ sầu lo Đối mặt với hoàn cảnh ác liệt này Với cao thủ thân thủ tuyệt thế vô khổng bất nhập như thế Ngay cả thiên lý là thị thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng rơi vào cảnh bất an Thiên lý, ngươi làm sao rồi? Đối với cuộc sống bị truy sát gần đây Lăng Thiên đối với vị Thiên Lý Giang Sơn lệnh chủ một lòng muốn giết chết chính mình này trong tâm lại cũng không có mấy ác cảm. Trái ngược lại có vài phần ý thương tiếc. Mặc dù nếu để cho hắn có cơ hội giết chết Thiên Lý thì hắn sẽ hạ sát thủ không chút lưu tình nào nhưng ở sâu trong lòng đối với tuyệt thế võ công của Thiên Lý. Lăng Thiên không thể không bội phục. Đối với sự tịch mịch của Thiên Lý, Lăng Thiên cũng có chút hâm mộ. Người luyện võ cần phải nỗ lực rất nhiều mới có thể đạt tới đỉnh cao tịch mịch vô địch thủ này. Dạng người như vậy trong trăm vạn người mới có một A. Từ sâu trong thâm tâm, lăng thiên tuyệt không hy vọng này bị đám người phục kích ám sát mà chết. Hắn thà rằng sau khi võ công của mình đại thành đem thiên lý giết chết chứ không nguyện ý hắn chết dưới âm mưu vừa kế mà thiên lý nhất định cũng sẽ suy nghĩ như vậy nhưng ngay lúc này. Tại hiện trường trận chiến này mà nói thì khả năng này hoàn toàn có thể xả ra Thiên lý ngay cả không chết thì nhất định cũng sẽ bị trọng thương Lăng thiên thở dài một hơi Sáng nay không biết hắn đã thở dài bao nhiêu lần nhưng lần thở dài này Một là khẳng định suy đoán của chính mình Hai là có chút lo lắng cho thiên lý Nguyên nhân là vì tại một nơi khác gần đó hắn đã phát hiện ra dấu vết mai phục của cao thủ thứ ba Lại có 3 cao thủ đỉnh cấp liên thủ tập kích 15 nhất lưu cao thủ chính diện đối đầu và ba siêu cấp cao thủ ở một bên dình tập kích trận thế thật mạnh Lăng thiên đang tập trung tưởng tượng hoàn cảnh hiểm áp khi chiến đấu Nếu đem vị trí của thiên lý đổi lại thành chính mình thì lăng thiên chợt dùng mình Thực lực của thiên thượng thiên này thực sự là hùng hậu Đơn độc chỉ bằng vào 18 người này Cho dù là Ngọc Gia là thế gia võ học ngàn năm uẩn xúc cũng chưa nhất định dám khinh suốt. Lăng thiên ngồi trên mặt đất trước mặt cách đồng lớn mà ngửa mặt trầm tư. Nếu thay vào vị trí của thiên lý là mình thì làm thế nào mới có thể trốn thoát? Sau vài phiên tính toán, Lăng thiên buồn bã nhận định, Nếu như đổi lại thành chính mình, Lấy siêu diệu khinh công, Công lực tinh thuần dưới bốn mặt hợp vây, Tám phương nguy cơ như thế thì nếu may mắn không chết thì khả năng trốn thoát cũng chỉ có hơn phân nửa thành mà thôi Còn việc bị thương nặng tới mức không nhúc nhích được thì không thể tránh khỏi Chương 432 Thần công khuyết hãm khó trách nhìn chàng diện trước mắt mà ta cảm giác rất không đúng Nguyên lai like là như thế Sự tình so với dự đoán của chính mình còn phức tạp hơn nhiều Hình như còn xuất hiện thêm một lực lượng khác Đang suy nghĩ gì mà có vẻ suốt thần như thế Lê Tuyết ngồi bên cạnh hắn thoải mái dối thẳng đôi chân thon dài Hai tay chống nảy nghiêng mặt nhìn lăng thiên Ta đang nghĩ Thiên lý nếu không chết thì theo ta phán đoán Dưới loại tình huống này Nếu như đem vị trí thiên lý đổi lại thành là ta Thì kết quả tốt nhất sợ rằng cũng là bị nổi thương phi thường nghiêm trọng Cũng không nhất định có thể phục hồi được Lăng thiên trong đầu cấp bách vận chuyển nhưng vẫn không tìm ra kết quả chính xác Vô luận là về phương diện nào mà nói thiên lý lần này bị đánh trộm Cho dù không chết cũng nhất định là bị trọng thương Nhưng từ dấu vết tại tràng diện này mà xem thì 15 người này mỗi người đều phun ra một ngụm máu tươi Chứng tỏ cũng đã bị nổi thương nhưng xem ra 15 người này cũng không có ai chết Nguyên nhân là vì bọn hắn bị nổi thương sau khi liều mạng cùng thiên lý như vậy lúc đó thiên lý cũng không còn sức lực đâu để giết chết bọn hắn không thì làm sao hắn có thể lưu lại hậu hoạn như thế thiên hạ đệ nhất cao thủ sao có thể dễ dàng chết như vậy lê tuyết cũng không xác định được nói rất khó nói lăng thiên cao mày nói như vậy là ngươi hy vọng hắn chết hay là hy vọng hắn vẫn còn sống lê tuyết chớp chớp hai mắt hỏi Lăng Thiên cười khổ nói thật tâm mà nói trong lòng ta rất mâu thuẫn, ta rất hy vọng hắn vì vậy mà chết đi nhưng lại cũng hy vọng hắn vẫn còn sống. Ta ngất, Lê Tuyết làm bộ dáng như ngã ngửa ra nói: Nam nhân các ngươi tâm tư thực sự là kỳ quái, Khó mà tưởng tượng được. Nam nhân thực sự kỳ quái. Lăng Thiên trợn mắt há hốc mồm, có gì sai sao? Được rồi, không biết các ngươi có từng nghĩ qua chưa? Lê Tuyết xảo hoạt cười cười, cái miệng nhỏ nhắn tiếp cận gần vành tai Lăng Thiên nói. Sự kiện này có chỗ rất lớn để ngươi có thể lợi dụng. Chỗ để lợi dụng. Lăng Thiên cả kinh đột nhiên quay đầu hỏi. Có gì mà ta có thể lợi dụng? Lợi dụng như thế nào nhưng lại lập tức cảm giác thấy lỗ tai đến một trận hơi nóng thì không kìm được cả người tê giải một trận. Khi hắn quay đầu lại thì đôi môi đỏ mọng của Lê Tuyết vốn đang tiếp cận gần tay hắn nay đã cắn chặt lấy vành tay. Lăng thiên mê mũi một trận cách này. Tiểu nha đầu này lại thực sự có dũng khí. Khi hắn quay đầu lại thì thấy Lê Tuyết sớm đã xấu hổ đỏ bừng mặt quay đầu đi. Tiếp theo tựa hồ cảm giác quay đầu vẫn chưa đủ. Tàn nhẫn hạ thấp đầu rồi co hai chân lại đem cái đầu giấu vào giữa hai chân. Giống như đà điểu trong sa mạc. Đem đầu chôn chặt xuyên sâu vào trong cát Tình huống này hai người cũng không phải là chưa từng nghĩ đến Nhưng nhìn Lê Tuyết đột nhiên xấu hổ như thế Lăng Thiên lại có chút buồn cười Chẳng lẽ người chuyển thi thì ngay cả tính cách cũng chuyển theo Nhớ lại nguyên lai nàng là người phi thường sảng khoái Đâu có vẻ dễ dàng thẻm thùng như thế này a thơm hừm Lăng Thiên giả bộ tức giận nói Nghĩ lại năm đó ngươi thường xuyên tựa vào người ta Mà đâu có thẹn thùng bao giờ lúc này thì tốt rồi mới vừa rồi ngươi phi lễ với ta mà ta còn chưa kịp phản ứng chưa kịp kêu to lên thế mà ngươi cứ nhiên lại thèm thùng trước Cách này gọi là tiên hạ thủ vi cường a ngươi là hoàn phố nên mới không thèm thùng lê tuyết xấu hổ kêu lên tốt lắm đằng nào ngươi cũng chiếm tiện nghi rồi phi lễ thì cũng đã bị ngươi phi lễ rồi bây giờ ngươi làm sao đây lăng thiên làm ra vẻ kẻ bị hại muốn khóc lên mà không có nước mắt mà nói lê tuyết hầm hừ ngẩng đầu lên xấu hổ đỏ hồng mặt nói tiền thế như thế nào thì có liên quan gì tới bây giờ ngươi cũng nói là tiền thế và thế giới này ta và ngươi không có nửa điểm quan hệ ta họ lê ngươi họ lăng chúng ta trâu ngựa chẳng có quan hệ gì cả ắt lăng thiên không biết nói gì đề tài này có chút nhạy cảm nha đầu này tựa hồ án chỉ việc khác có sủng tâm khác lăng thiên bèn chuyển đề tài nói ngươi mới vừa nói chúng ta có gì có thể lợi dụng được cái gì chúng ta có thể lợi dụng ta với ngươi có quan hệ gì đừng có làm loạn quan hệ giữa chúng ta ngươi là lăng thiên lăng đại công tử ta là hương giãi nha đầu lê tuyết cảm giác được lăng thiên né tránh lê tuyết đang thèm thùng đột nhiên sinh ra nộ khí Lại đột nhiên cảm giác cực kỳ ủy khuất Càng nghĩ lại càng thương tâm Nghẹn hai tiếng rồi nước mắt to như hạt đậu rơi xuống như mưa Lại đến rồi Trong lòng lăng thiên thầm than khóc hai tiếng Phụ nữ quả thực là rất khó hầu hạ Không biết làm sao hắn đành đưa vẻ mặt đau khổ nói Thôi thôi Nếu ngươi đã có cảm giác hứng thú Thì ta lại để cho ngươi phi lễ một lần nữa vậy Dù sao cũng không phải là lần thứ nhất Nói xong lăng thiên làm ra vẻ liệt sĩ huyết tử Dùng một loại vẻ mặt anh dũng hiến thân không sờn lòng đem lỗ tai của mình chìa qua Ngươi! Lê Tuyết tức giận Đưa tay nhéo cái lỗ tai hắn mấy vòng tê dại Hai người tức thì nháo thành một đoàn Đột nhiên không tự chủ được cùng nghĩ đến sự tình tuổi thơ tại tiền thí Không kìm được đồng thời cười lên Trong lòng cảm giác đầy ôn nhu Một trận mưa gió bỗng nhiên cứ thế mà tiêu tan đi ta mới vừa nói tiêu ra phái ra nhóm cao thủ này khiến ta có thể lợi dụng lê tuyết khẽ hất sợi tóc rủ xuống trước mặt trên mặt vẫn mang theo một tia xấu hổ chậm rãi nói tuy nàng hay nói sớm nhưng cũng không thể lúc nào cũng tùy ý bát nháo điểm đúng mực này lê tuyết rất biết cách sử dụng nghe lời này lăng thiên cũng trầm ngâm nói rõ ràng thêm đi ta vẫn có chút hồ đồ lấy thế lực của bọn hắn thì ta có thể lợi dụng chỗ nào ngươi ngu thế. Lê Tuyết cười mắng một tiếng, thấy hắn cư nhiên đoán không xa thì trong lòng không khỏi tự thỏa mãn nói: ta nghe ngươi nói qua kẻ tiêu xa kiên kỷ nhất trước mắt đáng ra là ngươi a. Lăng Thiên suy nghĩ sâu xa rồi chợt gật gật đầu, hai mắt chợt sáng lên. Không sai, quả nhiên là một câu nói tỉnh người trong mộng mà xác thực đúng là có giá trị lợi dụng. Hơn nữa là có chỗ lợi dụng thật lớn a. Thực sự là nghe cao nhân chỉ điểm một câu còn hơn cả đời đọc sách a. Lăng thiên đầu ấp vận chuyển linh hoạt Lê Tuyết hơi đề cập đến một điểm hắn liền rõ ràng điểm mấu chốt Đại địch lớn nhất trước mắt tiêu ra là ta mà kẻ bọn hắn cố kỵ nhất cũng là ta Đại lực cản không cho bọn hắn thống nhất thiên hạ tuyệt không phải là Ngọc Gia mà là ta Một điểm này bọn hắn rất rõ ràng cho nên kẻ bọn hắn muốn giết nhất cũng không phải là người khác Lúc ta ở trong bóng cây đại thủ đã nghe được mộng tuyệt trần nói qua Việc xếp chết ta là nhiệm vụ hạng nhất mà tiêu ra giao cho bọn hắn Lăng thiên ha ha cười nói Dưới loại tình huống này Điều bọn hắn mong muốn nhất là chờ thiên lý xếp chết ta Hoặc giả thiên lý làm ta bị thương nặng mà tới chiếm tiện nghi Việc đầu tiên là xác định tin tức ta chết rồi mới ra tay với thiên lý Đây mới là trình tự chính xác nhưng bọn hắn vẫn lựa chọn trước tiên ra tay với thiên lý, điều này đã làm sáng tỏ một điểm. Lăng thiên tự tin nói, Trong lòng tiêu ra, địch nhân lớn nhất và đáng cố kỷ nhất chính là ta nhưng theo thiên thượng thiên nhận định thì kẻ đại cầu của bọn chúng lại là thiên lý. Mà thiên thượng thiên lại là lực lượng lớn nhất hậu thuẫn sau lưng tiêu ra. Điều này đã nói rõ, tiêu ra cùng vô thượng thiên có hiểm khích ra mặt. Nếu không tại lúc khẩn yếu quan đầu như thế này lại không ngờ vì việc tư mà bỏ việc công Mà ngươi thì có thể lợi dụng hiểm khích này mà làm thành chuyện lớn lê tuyết thông minh cười nói Bất quá sự tình này nếu có làm thì sợ cũng không dễ dàng Khẳng định là chuyện này không dễ dàng Nếu mà dễ dàng thì sợ rằng ngọc mãn lâu đã sớm làm rồi đâu có đến lượt ta Lăng thiên hắc hắc cười, nhưng nếu bọn hắn đã sớm có hiềm khích thì chúng ta cũng sẽ có điểm lợi dụng được. Ta cảm giác được đám người này tựa hồ cũng không quá coi trọng mệnh lệnh của tiêu gia. Lê Tuyết trầm rãi nói, quan hệ giữa bọn hắn hoặc giả nói không chừng có rất nhiều điểm kỳ quặc. Lăng thiên thâm trầm cười rồi âm ao nói, thiên hạ dị loạn hôm nay, ai là chủ? Thiên thượng thiên chưa nhất định đã siêu nhiên như vô thượng thiên, hắc hắc hắc. Lê Tuyết ngạc nhiên rồi đột nhiên rõ ràng ý tứ của hắn mà vỗ tay cười nói. Diệu kế. Quả nhiên là diệu kế. Lăng Thiên cười cười trong lòng cẩn thận tính toán lại một phen. Hai mắt càng lúc càng sáng. Được rồi thiên ca. Võ công của ngươi trước mắt đã đến tầng thứ mấy của Kinh Long thần công rồi. Lê Tuyết hỏi nhưng không biết vì sao khi hỏi câu này thì trên khuôn mặt trắng như Tuyết đột nhiên chậm rãi Lăng Thiên ca thán. Kinh Long 9 tầng Khi nói đến câu này thì trong lòng cảm giác có chút thất bại. Chính mình đột phá cảnh giới kinh long tầng thứ 9 một đoạn thời gian không ngắn. Hơn nữa trong đoạn thời gian này còn từng ăn một khỏa cực phẩm đại hoàn đan. Thêm vào đó dưới áp lực truy sát của thiên lý. Võ công cảnh giới đã đến lúc đột phá. Chính ra đã phải sớm tiến vào tầng thứ 10 mới đúng. Thế mà ngay lúc này ngay cả một điểm dấu hiệu đột phá cũng không có thật sự là làm cho người ta phiền não mà. Kinh Long 9 tầng Trời ạ! Lê Tuyết sợ hãi kêu lên. Ngươi tu luyện kiểu gì vậy? Trong lứa tuổi chúng ta năm đó, ngươi tu luyện nhanh kinh người gần như ngươi là số một. Ta là số một. Lăng Thiên Hồ nghi hỏi một câu đột nhiên nguy hiểm nheo hai mắt lại ngươi có ý tứ gì? Khù khù. Lê tuyết ho khổ khổ hai tiếng có chút bất hảo nhìn Lăng Thiên tựa hồ rất bất hảo mở miệng nói Thiên ca, ngươi cũng biết vào lúc đó ngươi chỉ là vãn bối thôi cho nên khổ khổ khổ Gia tộc khi cấp cho chúng ta khẩu quyết kinh long thần công đã đồng tay chân Lăng Thiên lạnh lùng hỏi Lúc này mặc dù đã là người của thế giới khác Thân tại hai thế giới Vô luận là như thế nào Sự tình cũng đã như thế Ngay cả Lăng Thiên có hận ngất trời tựa hồ cũng không có thể tái xuyên Việt quay về đi tìm mấy lão già kia tính sổ Mà chuyện công pháp này cơ hồ toàn bộ không có quan hệ tới Lê Tuyết nên cũng không thể đem nổ khí phát tác trên người nàng Cho nên Lăng Thiên rất nhanh bình tĩnh xuống Xác thực là có đồng tay chân Lê Tuyết chậm rãi nói Hệ phái các ngươi tu luyện khẩu quyết kinh long thần công từ tầng thứ tư trở đi là không còn trọn vẹn. nếu cứ cường hành tu luyện thì võ công mặc dù cũng có thể tiến cảnh nhưng tổn hại đối với thân thể cũng đồng dạng rất lớn cho nên các vị trưởng lão phái hệ các ngươi trên người cũng ít nhiều có án tật cũng là do nguyên nhân này cũng do đó mà gia tộc tại tiền thế tại sao lại không dung ngươi như thế lăng thiên trầm mặc nghĩ đến mấy vị trưởng lão kiếp trước mỗi khi gặp trời mưa gió thì đều đau đớn sống đi chết lại Tất cả mọi người cũng đều cho rằng là do vết thương cũ, không nghĩ đến nguyên nhân chân chính lại là như thế. Nguyên nhân là do ngươi là kỳ tài ngút trời. Không ngờ chưa đến 20 tuổi đã một đường luyện đến Kinh Long tầng 6 đỉnh phong mà lại không có xuất hiện vấn đề gì. Chỉ cần cấp cho ngươi thêm vài năm thời gian, ngươi liền có thể trùng phá Kinh Long tầng 7, thậm chí là hơn nữa. Đến khi đó, ngươi nhất định là có thể phát hiện ra vấn đề trong công pháp. Hai đại phái chúng ta bất hóa đã lâu, một trận đại chiến là không thể tránh được, thậm chí sẽ làm cho cả một gia tộc suy sụp. Mà đích hệ chúng ta lại không có một ai có thể áp chế được ngươi. Mà lúc đó hai đại phái hệ tranh chấp đã đến lúc gần bộc phát. Do đó, gia tộc quyết định trước tiên đem ngươi loại bỏ sau đó lợi dụng ngươi để áp chế phái hệ của ngươi. Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, mím chặt hai môi lại. Chương 433 Nhỉ ngơi như thế lê tuyết lạnh lùng nói Ở trong gia tộc của chúng ta ngoại trừ lão tổ tông sáng chế gia công pháp này Thì chưa từng có một ai có thể luyện vượt quá kinh long thần công tầng thứ 10 Không nghĩ đến ngươi không ngờ tiến cảnh nhanh đến vậy Kinh long thần công tầng thứ 10 cùng tầng thứ 11 và tầng thứ 12 đều đã sớm bị thay đổi toàn bộ Cho dù tư chất ngươi có tốt hơn nữa thì cũng không có cách nào luyện hết được Tu luyện càng nhanh thì khả năng tẩu hỏa nhập ma cũng càng lớn. Cách này là ta cũng vô ý nghe nói. Nhưng mà hiện giờ ngươi chỉ dựa vào một bộ công pháp không trọn vẹn luyện mà có thể đạt đến tầng thứ 9 của Kinh Long Thần Tông. Việc này quả thực là kỳ tích. Nhưng lúc này ngươi đã đến đỉnh phong. Nếu như cứ ấm theo công pháp này mà cường hành đột phá Kinh Long Thần Tông tầng thứ 10. Sợ rằng lập tức sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Lăng thiên thở ra một hơi khẩu khí bình tĩnh nói Nguyên lai là như thế rồi không nói gì nữa Trách không được bình thường chính mình khi tu luyện luôn cảm giác được có chút gì đó không thích hợp Lăng thiên có thiên phú võ học tuyệt thế, Trong lòng ghi nhớ vô số võ công mật phủ Mỗi khi gặp phải chỗ không giải quyết được thì liền tham khảo công pháp khác Trung quy có thể dùng đó mà khám phá vượt qua khó khăn Nhưng công pháp càng lúc càng cao thâm Lăng Thiên cũng càng lúc càng không thể lần ra được Cuối cùng đành dừng lại tại bình chứng đột phá Kinh Long thần công tầng thứ 10 Lê Tuyết trong lòng vốn muốn mơ sự kiện này hảo hảo khiến hắn cấp bách lo lắng một phen, Cũng nhân tiện xem dáng vẻ hắn khi cấp bách như thế nào Không nghĩ đến Lăng Thiên chỉ nói mỗi một câu thì ra là như thế khiến nàng thất vọng Chu cách miệng nhỏ nhắn nói Chẳng lẽ ngươi một điểm cấp bách cũng không có sao Võ công của ngươi sẽ rất khó có thể tiến cảnh đó. Khóe miệng lăng thiên khẽ nhích lên lộ ra một tia tiếu ý. Nếu là người khác nói thì ta khẳng định là sẽ rất sốt ruột, ta phi thường quan tâm đến võ công của ta. Nhưng nghe ngươi nói, ta lại không sốt ruột, ngược lại rất yên tâm. Tại sao? Lê Tuyết thật sự là tò mò. Vì sao lăng thiên không ngờ lại có kiểu suy nghĩ như thế? Nhớ lại thời gian đó, nữ tử trong gia tộc không được tiếp xúc với kinh long thần công. Đây là truyền thống trong gia tộc Tuyệt học chỉ truyền cho nam không truyền cho nữ. Chính vì thế nên ngươi đáng ra không có cơ hội tiếp xúc với kinh long thần công. Càng đừng nói có thể tu luyện võ học trong đó. Lăng thiên hắc hắc cười nói. Vậy nhưng ngươi thế mà lại biết ta luyện kinh long thần công có khiếm khuyết. Lại thông hiểu kinh công thân pháp tinh diệu nhất trong kinh long thần công Nha đầu, ngươi không nhanh đem công pháp chuẩn giao ra còn đợi khi nào Ngươi làm sao biết ta nhất định có công pháp chuẩn Lê tuyết giống như mèo bị giấm đuôi nhảy dựng lên Ta không có, ta không có Không cần phải sốt ruột giải thích, giải thích chính là che đậy mà che đậy chính là xác thực Ngươi không có Ngươi không có thì tại sao cố ý nói ra để làm cho ta sốt ruột. Lăng thiên cười cười chế nhạo nói. Kỳ quái thật đấy. Tiểu nha đầu từ nhiều năm nay mỗi lần chỉ cần thấy ngươi ngươi quệt quệt cách mông là ta đã biết ngươi. Lê Tuyết vội sơ tay che miệng hắn, mặt đỏ bừng nói. Tốt, tốt lắm. Ta phục ngươi rồi. Đừng nói nữa. Ngươi vừa mới mở miệng ra là ta đã biết không nói được gì hay ho mà. Lăng Thiên hắc hắc cười nói Là ta nói, ngươi quệt quệt cái mông là ta đã biết ngươi muốn Chuyển hướng phi thân sang hướng nào Ngươi nghĩ đến cái gì vậy Ai nha tư tưởng của ngươi, nha đầu này thật là không lành mạnh đấy Lăng Thiên, Lê Tuyết giấm chân u, vi, quy, quy, mơ Có việc gì vậy Lăng Thiên có chút thú nhìn nàng nhấn vai hỏi Lê Tuyết mười phần rất không cam lòng thất bại thở dài nói Phải nói tiền thế ngươi trung quy ít nhiều còn có chút phong thái quân tử, còn lúc này ngươi từ đầu đến chân đều là vô lại. Lăng thiên ánh mắt lạnh đi, hử một tiếng nói. Phong thái quân tử. Tiền thế nếu không phải ta muốn duy trì cái phong thái quân tử đáng chết này thì lăng ra sớm đã bị ta tiêu diệt rồi mà ta cũng đâu có tao ngộ bi thảm như thế chứ. Tại sao ta lại đến nơi này? Trên đời này bọn đáng chết nhất chính là chân chính quân tử đại anh hùng Bọn hắn đáng chết mà không oán trách được người khác Đám người chó chết này toàn đem nhược điểm phô bày hết trước mặt địch nhân Thậm chí còn mù quáng đem địch nhân coi như tâm phúc Không chết mới gọi là lạ ngươi không định ngây thơ khờ khảo bắt trước mấy diễn viên trong tiểu thuyết đấy chứ Lê Tuyết im lặng không nói gì nửa ngày sau mới nói Ta hiển nhiên không ngây thơ khờ khảo nhưng là Tại tiền thế ngươi xác thực chính là một đại anh hùng quân tử chân chính mà Lăng thiên cười khổ một tiếng nói Ngươi ca ngợi ta sao? So với việc chỉ vào mũi ta mà mắng còn dễ chịu hơn Ngươi cứ trực tiếp gọi ta là liệt sĩ còn dễ nghe hơn một chút Tại thế giới này ta không còn muốn làm đại anh hùng Chân quân tử gì nữa? Ta chỉ muốn là chúa tể Duy ngã độc tôn Lê Tuyết khẽ cười một tiếng nói Tốt lắm, nhàn dối ta cũng muốn nói lại Lúc này xác thực ta có khẩu quyết kinh long thần công Ngươi cũng hào hào muốn nghe Mặc dù lúc này ngươi đã đến cảnh giới tầng thứ 9 đỉnh phong Nhưng do công pháp khuyết thiếu kinh mạch nhất định đã bị tổn hại Cũng may ngươi có tiên thiên chi khí mẫu thể thánh thai tinh khiết Nên kinh mạch ngay cả có tổn hại thì cũng có thể được chữa trị nhanh chóng Nhưng nếu cứ theo công pháp này mà tu luyện lâu dài thì nhất định là không chịu đựng được. Nếu như ngày đó thực sự đến thì lúc đó đã muộn rồi. Chính vì vậy hãy nhanh chóng tu luyện theo công pháp hoàn chỉnh đi. Việc này không thể trì hoãn được càng sớm càng tốt. Lăng thiên ha ha cười. Cách chúng ta đầy đủ nhất hiện nay chính là thời gian nên không cần sốt ruột. ngươi cứ cấp cho ta bản viết tay đi. Việc này cũng tốn nhiều thời gian. Đến lúc đó ta cứ trực tiếp cầm giấy mà tu luyện từng điểm một là được Lê Tuyết Trừng lớn mắt tức giận nói Ngươi quả thực là tiện nghi quá nha, Lăng Đại Ông Tử Ngươi coi bản tiểu thư là nha hoàn sai khiến hả Thực sự là rất quá phận rồi Lăng Thiên hắc hắc cười nói Coi ngươi là nha hoàn sai khiến sao Ta không có súng khí, không có súng khí, vạn vạn lần không có súng khí Bất quá Chúng ta ngay lúc này xác thực là có rất nhiều sự tình phải làm Mà theo như lời ngươi những việc này đều là công việc trường kỳ Ngươi cho rằng ta chỉ cần một hai ngày là liền có thể điều chỉnh hết tất cả sao Như vậy thì ngươi cũng rất xem trọng ta thực sự coi ta là thần tiên rồi Lê Tuyết cao mày suy nghĩ một lúc Nàng cũng là đại hành gia nên rõ ràng lăng thiên nói có đạo lý Nàng thúc giục Lăng Thiên Đại Để là do trong lòng lo cho thân thể của Lăng Thiên Lăng Thiên cũng không phải là người không biết cân nhắc nặng nhẹ Hắn đã quyết định sau này từ từ tu luyện lại thì Lê Tuyết cũng không phản đối mà nói Nhưng mà ngươi phải bắt đầu ngay từ bây giờ từng bước từng bước một Điều đó là đương nhiên ngươi tưởng ta không sợ chết sao Lăng Thiên mở to miệng đáp ứng Chúng ta sẽ ly khai nơi này sao Đầu tiên là muốn đi chỗ nào. Lê Tuyết nhìn cảnh sắc chung quanh thần sắc có chút quyến luyến không thôi. Dù sao đây cũng là nơi nàng ở từ nhỏ đến giờ. Lăng Thiên hơi trầm ngâm lánh đảm nói. Tạm thời ta nghĩ không thể quay về Thừa Thiên. Một khi Giang Sơn lệnh truy sát chưa chấm dứt và một ngày chưa xác định được hành tung cơ. U. A. T. H. I. E. N. Lý thì chúng ta cũng không thể khinh thường. Thực lực của hắn thật sự rất kinh khủng. Hai là. Lăng thần và lăng kiếm bọn hắn ngay lúc này mới vừa bắt đầu tập tự mình xử lý mọi chuyện không có ta. Nếu giờ ta mà quay về thì việc muốn nhân dịp này huấn luyện bọn họ sẽ uổng phí hết. Ba là. Tiêu gia và thiên thượng thiên đối với ta khẳng định là chưa chấm dứt ý định đánh trộm. Chúng ta vì thế mang bọn hắn quanh quẩn vui đùa một phen. Thuận tiện đi xem lão bằng hữu ngọc gia và đông phương gia này một chút. Thứ tư là, lăng thiên xoa cầm mỉm cười. Ta đến thế giới này nhiều năm mà còn chưa thực sự được thoải mái chơi đùa trong khi phải gánh cái xanh để nhất hoàn khố. Lần này coi như là đi nghỉ ngơi, phải nghỉ ngơi xả láng cho đắc diền mới được. Nghỉ ngơi cho đã giền Lê Tuyết cười phì một tiếng lăng đại công tử nghỉ ngơi thật là tốt. Dưới sự truy sát của toàn bộ sát thủ trong thiên hạ mà muốn nghỉ ngơi à? Ngươi cẩn thận kẻo khéo quá hóa vùng. Vạn nhất bị 18 người thiên thượng thiên vây công thì ngươi cũng chỉ có kêu trời mà thôi. Khi đó ngươi sẽ biết thế nào là chân tránh đã diện vây công ta? Lăng thiên há há cười to nói. Nếu như bọn hắn chân tránh vây công ta thì ngày chết của bọn hắn đã đến. Ngươi nhìn ta có ngu như tống quân thiên lý nọ không mà cùng bọn hắn công bình quyết đấu Nói đùa Ta chơi đùa mà không khiến bọn hắn chết thì ta không gọi là lăng thiên Nói vậy cũng có lý Lê Tuyết Đồng cảm khẽ gật gật đầu nói Dưới tầng tầng âm mưu vụ ký của ngươi tính mạng của đám người này thật sự là đáng lo lắng Nhưng mà ta thấy rất là Với tu vi ám khí xuất thần nhập hóa của ngươi vậy mà không hiểu tại sao gã ngô thiên lý kia có thể tránh hết được. Chẳng lẽ ngươi chưa phát huy toàn lực sao? Kỳ thật cũng không phải tất cả chiêu số vương bài của ta cơ hồ đã dùng hết trên người tống quân thiên lý này rồi. Hắn có thể ngốc nhưng lại là một kẻ quân tử ngốc khả ái cũng là một quả sư ngốc có thực lực khó mà tưởng tượng được. Nếu như hắn có thể không từ một thủ đoạn nào thì cho dù có ba gã Lăng Thiên cũng đã chết từ lâu rồi Lăng Thiên lắc đầu nói Trên sườn núi kia xác thực là ta đã đánh giá thấp thực lực siêu tuyệt của hắn Quả nhiên chúng ta không bằng được nhưng không phải là ngươi đã có kế hoạch vạn toàn sao Chân chính đại khai sát giới sao Ngươi không sợ giết chóc quá nhiều có thể bị trời phạt hay sao Lê Tuyết nói Bị trời phạt sao Ha, ha, ha, ha. Lăng thiên cười to cao giỏ ngâm Làm Nam Nhi Phải bảo lệ khi gặp chuyện không lưỡng lự Nam Nhi một khi đã giết người sẽ giết người không lưu tình cơ nghiệp ngàn thu bất hủ đều có được từ trong ba bước giết một người tâm rừng mà tay không dừng, Máu chảy thành sông Thây chất như núi giết một người là có tội giết vạn người là anh hùng Xếp 900 vạn là anh hùng trong anh hùng Anh hùng trong anh hùng không cùng đảo, trăm vạn người chửi ngàn vạn người căm hận nghiến răng dù vậy. Đưa mắt nhìn thế gian ngàn năm qua có anh hùng nào mà không giết người? Ha ha ha! Trong tiếng ngâm dài, lăng thiên sải bước mà đi, thân hình anh tuấn lại tựa hồ như bị bao phủ trong một phiến mây đen bi thảm, mang theo một trận huyết vũ tinh phong, lê tuyết dần dần đi xa cuối cùng biến mất tại ngã sẽ. Thương sơn tịch tịch cây cối rầm rạp cùng cái hố to nơi sườn núi đều đã chứng kiến một trường đỉnh phong chi chiến. Bắc ngụy ngọc ra, chỉ điểm giang sơn các ngọc mãn lâu vẻ mặt âm trầm đứng trước cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ bầu trời phong vân cuồn cuộn, mây đen đầy trời. Đột nhiên gió thổi ào ào tựa như cuộc diện Bắc ngụy trước mắt. Khắp nơi đều là mưa gió. Vạn phần hỗn loạn Bắc Ngụy Hoàng thất chỉ trong một ngày đêm bị diệt, mặc dù lúc mới nghe khiến cho người ta phải sợ hãi nhưng do có sự quản lý của Ngọc gia nên trong Minh Ngọc thành kỳ thật thì cũng không có gì gọi là quá mức hỗn loạn. Dù sao có Ngọc gia ở đây thì có Hoàng thất hay không cũng không vấn đề gì. Cũng một phần do tại trận chiến trước. Bắc Ngụy gần như toàn quân bị tiêu diệt khiến cho thực lực của Bắc Ngụy Hoàng thất bị tổn hại lớn mà uy tín cũng đã tới mức thấp nhất. Chương 434 Một phiến hỗn loạn hôm nay hoàn toàn không còn hoàng thất tồn tại Cũng không còn hoàng quyền chế ước nhưng Minh Ngọc Thành cũng không có loạn thành một đoàn như thế nhân tưởng tượng Các cấp quan viên vẫn thực hiện chức trách của mình, không hề hỗn loạn Ngọc ra giống như là vạn niên bàn thạch không chút động tính Điểm này khiến cho các thế lực đến phúng viếng đều rất là thất vọng Muốn nói chân tránh hỗn loạn thì bắt đầu từ vài ngày nay Sau khi thủ bị Nha Môn Minh Ngọc Thành bị một trận đại hỏa ngoài ý muốn Minh Ngọc Thành chủ bị đâm chết tại Nha Môn Sau đó trong Minh Ngọc Thành liền xảy ra một loạt các sát án Trong một đêm mưa máu đầy trời Trong đó có rất nhiều quan viên trước sau khi bị đâm chết Sự tình này tại Minh Ngọc Thành đã dấy lên một cơn sóng lớn Trong số các quan viên bị sát hại bao gồm cả thủ bị phủ Chi phủ Nha Môn Hình bộ Nha Môn, Binh mã Ti là bốn cơ quan quản lý trọng yếu Nên có thể nói là đã cơ bản đem cả bộ máy quản lý của Minh Ngọc Thành đánh cho tan nát Mà người sáng suốt thì liền có thể nhìn thấy được trận chém giết này vẫn còn tiếp tục Quả nhiên, trong vòng 3 ngày tiếp theo trong Minh Ngọc Thành lại có hơn 30 quan viên lớn nhỏ các bộ phận bị sát hại Cả Minh Ngọc Thành bỗng nhiên bị hãm vào một phiến hỗn loạn đến cực độ Đệ nhất lâu Hảo một đệ nhất lâu Quả nhiên là thủ đoạn thông thiên Ngọc mãn lâu hai mắt điện quang chợt ló lên quán hận đập một trường vào mặt án kỷ bên cạnh cái án kỷ bằng gỗ đàn mục này đã vô thanh vô tức hóa thành mạc phấn Mộ hắc y nhân như u linh bay vào nói bẩm báo gia chủ Thuộc hạ có được tin tức Thiếu chủ thủy ra thủy thiên huyến bốn ngày trước đã bí mật tiềm nhập vào Minh Ngọc Thành Trước mắt chưa rõ tung tích Thủy gia Thủy Thiên Huyến, Ngọc Mãn lâu hơi ginh dị kêu lên một tiếng. Nếu mày nói chẳng lẽ việc này là do Thủy gia đang làm trò giật mà không phải là Lăng Thiên gây ra? Ngọc Mãn lâu bình tĩnh quay đầu lại thong thả đi vài bước. Trên mặt lần đầu tiên có vẻ không xác định nói ngươi trước hết mời nhị gia cùng tam gia đến đây đồng thời truyền lệnh lục soát toàn thành tìm kiếm Thủy Thiên Huyến. Kẻ nào cản trở giết không tha. dạ hắc y nhân đáp ứng một tiếng rồi vô thanh vô tức biến mất ngọc mãn lâu khẽ thở dài một tiếng thật khó bề phân biệt a đầu tiên là bắt ngủy hoàng gia trong một ngày một đêm bị tiêu diệt tiếp theo là rất nhiều quan viên minh ngọc thành bị sát hại ngọc mãn lâu lúc đầu một mực cho rằng việc này là do lăng gia hạ thủ không thể nghi ngờ gì nữa chỉ có thế ra nắm giữ đại lượng tài phú như lăng gia mới có thể thuê để nhất lâu ra tay Lý do hiển nhiên là vì trả thù. Nếu như là chuyện này thì Ngọc Mãn Lâu tuyệt đối có thể lý giải vì nếu đổi lại là hắn tại tình huống này cũng làm như vậy. Nhưng đột nhiên lại nhận được tin tức ngoài ý muốn này làm cho Ngọc Mãn Lâu đối với nhận định trước đây nổi lên hoài nghi. Nếu việc này do lăng ra gây nên thì cũng không khó giải quyết nhưng nếu là do thủy ra gây nên thì sự tình lại rất không đơn giản. Thời gian còn lại trước cuộc chiến chỉ còn có 2 năm dưới mà Thủy gia đã tiến hành xâm nhập Thiên Tinh Đại Lục với quy mô lớn. Đầu tiên là khống chế Bắc Ngụy tấn công Thừa Thiên rồi lúc này lại xuất ra thủ đoạn này. Thủy gia đến tột cùng là muốn làm gì? Bất quá chỉ có hai năm dưới thời gian mà thôi, sao Thủy gia lại sốt ruột như thế? Chẳng lẽ Thủy gia xảy ra sự tình gì sao? Nghĩ đến đây ngọc mãn lâu đột nhiên cảm giác trái tim nhảy lên kịch liệt Nếu thực sự là như thế thì đây là cơ hội trời cho cũng không chừng Đông đông có tiếng cước bộ truyền đến rồi có tiếng một người lớn giọng ầm ầm nói Đại ca, lúc nơ, A. y, mơ, y, nơ, hơ Ngọc Thành đang hỗn loạn ngài nên hạ lệnh cho đại trưởng lão cùng tam trưởng lão quay về Hai lão này ở đó ăn không ngồi rồi thì ta cũng không thèm nói. Mẹ nó vậy mà hai lão bất tử đó lại còn không biết ý. Đổi lại là Tam gia ta thì không còn mặt mũi nào ở đó nữa. Chúng ta đường đường là ngàn năm thế gia a Đại giá của Ngọc Tam gia Ngọc Mãn Thiên đã đến. Người nào có dũng khí nói bọn hắn tại thừa thiên ăn không ngồi rồi. Ngọc Mãn lâu lạnh lùng nói ta lúc này cũng không muốn rút lui Nhưng nếu rút lui quay thì lúc này đã không thể nói muốn rút lui là có thể rút lui nữa Vì đã thành thế cưới hổ Khó mà vạn toàn được Chẳng lẽ hai lão già kia lại có sũng khí công nhiên cãi lời đại ca ngươi Ngọc Mãn thiên nhảy dừng lên ta phải đi thừa thiên đem bọn hắn chói quay về Lần trước do ta khinh thường mà bị một tiểu tử làm cho ngã ngựa Bây giờ lão tử toàn bộ tốt lắm Muốn tìm hắn tính toán lấy lại thể diện. Hừ tính toán. Theo ta điều tra kẻ lần trước đánh ngươi bị thương chính là Giang Sơn lệnh chủ tống quân thiên lý. Người này võ công kiệt xuất thiên hạ đương thế không có ai bằng cả đời này ngươi không có hy vọng báo thù rồi. Ngươi ở lại cho ta. Ngọc mãn lâu hừ một tiếng. Tiếp theo tay đưa qua một phần tin tình báo nói đối với chuyện tình tại thừa thiên. Ngươi có cách nhìn như thế nào? Đại ca. Ta không cam lòng chôn chân ở đây nha thà rằng bị người ta đánh chết chứ cũng không thể bị người ta hù dọa mà chết. Ngươi không phải là không biết khả năng nhận thức chữ của ta có hạn đưa cho ta xem gì làm gì cho mất công. Ngọc Mãn Thiên lầm bầm nói. Tỏ vẻ không tình không nguyện mà dối tay nhận lấy. Chú Mục nhìn lại. Chỉ thấy vẻ mặt hắn một phiến mờ mịt. Ngươi cầm ngược rồi. Ngọc Mãn lâu cuối cùng phát hiện ra chỗ không đúng tức sần vung tay cúp lên đầu hắn một cái. A a, ngọc Mãn thiên cười hai tiếng tránh qua một bên rồi chừng hai mắt đến nửa ngày không biết là đang nghĩ gì. Một lúc sau hắn mới trộm nhìn Ngọc Mãn lâu nói. Đại ca, ta mặc dù là trí sĩ nho nhã nhưng cũng biết đạo lý phải biết cầu thì học hỏi. Ngài giải thích cho ta một chút hắc hắc hắc nho nhã chi sĩ. ngươi là hỗn đàn thì có ngọc mãn lâu há miệng mắng to ngươi lại nho nhã chi sĩ cái con chó trừ uống rượu đánh nhau ra thì cái gì cũng không hiểu thi từ ca phú một khiếu không thông Cư nhiên ngay cả một chữ cũng không nhận ra lại có súng khí tự xưng cái gì là nho nhã chi sĩ thực sự là mất mặt ngọc gia ta đại ca nói quá lời rồi ngọc mãn thiên đắc ý rào dạt nói Nghĩ đến tại nhã văn hội ở thừa thiên, tam đệ ta đã từng đương chàng thi phú, chấn động cả văn đàn thiên hạ Một thanh âm văn nhã tựa hồ bị nghẹn cười nói Chính là trong tay lão tử cầm một thanh kiếm Không sai không sai, ta và đại ca cũng đã từng đọc, đích xác là khí thế bất phàm, không giống phàm nhân Quả nhiên là thông đạt bảy khiếu thì có ít sáu khiếu thông Theo tiếng nói, ngọc mãn đường tiến vào Nghe ra thì ngọc nhị ra tâm tình tựa hồ cũng không tệ hơn nữa Sau khi nghe nói ngọc băng nhan được bố trí vào lăng phủ biệt viện Thì sự bất mãn đối với ngọc mãn lâu cũng giảm xuống Ngọc mãn thiên đắc ý cười Há to miệng tưởng nứt ra nhị ca cũng nói vậy Há há cáp Ta cũng thông lục khiếu Đại ca ngươi nghe thấy chưa Hắc hắc thế mới nói ngọc ra chúng ta cũng là thư hương môn đệ nho nhã chi sĩ Câm miệng ngươi là một gia hỏa chẳng biết xấu hổ ngươi cho rằng nhị ca tán thưởng ngươi sao ngọc mãn lâu chán nản nói ngọc mãn thiên cúi đầu đi đến trước mặt ngọc mãn đường nhích miệng cười Nhị ca ngài xem xem cái tờ giấy này nói cái gì nói cho hương để một chút ta một khiếu cũng không thông mà ngọc mãn đường mới nhìn một chút mà trong nháy mắt mặt biến sắc nói đại trưởng lão cùng tam trưởng lão ở thừa thiên mua lại cấu cư của dương ra Tiến hành mở rộng diện tích rồi lại tiếp nhận gần một nửa các cửa hàng mua bán lớn nhỏ bên trong thừa thiên Bọn hắn lại có nhiều nhân thủ như thế sao Chẳng lẽ bọn hắn lại Hí này Ngọc mãn đường hít vào một hơi hàn khí Ngọc mãn thiên bỗng nhiên gầm lên như sấm Vẻ mặt tức giận đến đỏ bừng nói Ta đã biết hai lão già kia là người âm hiểm độc ác, Bọn hắn mượn việc kết thân này mà đào mồ lăng ra tổ phần hạ Rất là quá phận, thật sự là rất quá phận Ngọc Mãn Thiên lắc lắc đầu, hai tay vò đầu đau lòng nói Là ta hải lăng ra a Ta tự thân đi để thân, không nghĩ đến hoa Cư nhiên làm cho cơ nghiệp lăng gia lại bị đám hỗn trứng lòng lang giả sói này cắn nuốt một nửa Ta còn mặt mũi nào mà gặp hoa Ta có mặt mũi nào mà gặp lại tiểu hương để lăng thiên, không được Có việc này băng nhan nhất định là bị lăng ra trên dưới xem thường Nhị ca, lão tam xin lỗi ngươi a Đủ rồi Ngươi có cân miệng lại cho ta không Ngươi có biết ta cùng nhị ca ngươi lo lắng vì cái gì không Ngươi không thể tiến bộ được chút nào sao Nhị ca ngươi không nói sai điểm nào mà Ngươi không chỉ thất khiếu, lục khiếu bất thông mà ngay cả một khiếu cũng không thông Ngọc mãn lâu tức giận giống to một tiếng Cái này gọi là đào tổ phần lăng ra sao Chỉ sợ lăng ra cũng sớm đào tổ phần ngọc ra ta Ngươi tư nhiên lại vì lăng ra mà bất bình Thực sự là cực kỳ hỗn chướng Cực kỳ vô tri Ngọc mãn đường thở dài một tiếng nói Đại ca, việc này quyết không thể khinh thường Nếu như thế Thừa Thiên lúc này đã trở thành một vũng bùn lầy mà nhị vị trưởng lão bọn hắn vào thì dễ mà muốn bình an thoát ra lại sợ rằng không dễ. Lúc này lực lượng bị phân tán. Nếu phát sinh chuyện ngoài ý muốn thì nói một câu không dễ nghe. Nếu hai vị trưởng lão gặp chuyện ngoài ý muốn thì chúng ta cũng chỉ là bị tổn thất một chút. Nhưng vấn đề là tại Thừa Thiên hiện nay chúng ta có hơn năm thành lực lượng tinh nhuệ đóng ở đó. Vạn vạn lần không thể để bị tổn hại a. Ngọc Mãn lâu mặt trầm như nước nói Ban khoan của ngươi sao ta lại không rõ Bất quá sự tình đã tới bước này Nói nhiều cũng vô ích Chúng ta đã vào thế cưới hổ khó xuống Đơn giản là sẽ nhân đây tương ghế tự kế Hoặc giả có thể thành chim câu chiếm ồ ác là cũng không chừng Tương ghế tự kế Chim câu chiếm ồ ác là Ngọc Mãn đường cao mày nói Không thể phủ nhận một chiêu dục cầm cố túng muốn bắt thì thả này của lăng gia cực kỳ cao minh không phí nửa điểm nhân thủ đã đem rất nhiều cao thủ tinh nhuệ của ngọc gia ta hãm tại thừa thiên mà bọn hắn còn mượn cơ hội này nắm bắt được thực lực của ta nhưng vô luận bọn hắn tính kế như thế nào bọn hắn cũng không dám đồng vào nhân thủ của chúng ta tại thừa thiên lực lượng này dù sao cũng là người của ngọc gia ta đồng tới bọn hắn chính là đồng tới ngọc gia ta chí ít là thời gian trước mắt Ngọc mãn lâu kiêu ngạo cười nói chúng ta thừa dịp thời gian này đưa thêm nhiều nhân tài đến thừa thiên Nhanh chóng thí chỗ bạc ngọc cùng tử ngọc cao thủ Nếu thời cơ đến thì có thể có lời lớn Thậm chí là có thể đem thừa thiên tạo thành căn cứ thứ hai của chúng ta Nhưng trong thời gian ngắn chúng ta biết đi đâu tìm được nhiều nhân tài như vậy Nếu như vận dụng nhân thủ trong nhà thì chỉ sợ thực lực minh ngọc thành đơn bạc khi đó các thương hào cũng chịu ảnh hưởng ngọc mãn đường cười khổ một tiếng một chiêu này của lăng gia thực sự là rất xanh mãnh chúng ta bên cạnh việc bảo trì bất đồng thì hết sức từ từ mà điều động được càng nhiều càng tốt ngọc mãn lâu như chém đinh chặt sắt nói ngoài ra có tin tức gì mới về lăng thiên không ngọc mãn đường gật gật đầu nói mới vừa rồi nhận được truyền thư thiên thượng thiên ẩm cư đắc lâu nguyên lai lại hậu thuẫn cho tiêu gia Là lực lượng sau lưng tiêu ra Lần này xuất động hơn 15 nhất lưu cao thủ Vốn muốn kiếp sát lăng thiên Nhưng không biết cớ gì lại đột nhiên vây công giang sơn lệnh chủ tống quân thiên lý Song phương đại chiến một trận Rất có thể là đã lướng bại câu thương mà lăng thiên thì đã không biết đi đâu Ngọc mãn lâu lào đảo cơ hồ té ngã Căm phấn ngửa mặt lên trời mắng to Mẹ kiếp thiên thượng thiên Một đám hỗn tạp đến cực điểm hỗn chứng Các ngươi ẩm cư thì ẩm cư cho tốt Sao lại nhằm lúc này đi ra nháo sự Ngọc ra gia, gia chủ ngọc mãn lâu Bình sinh lần thứ nhất kích động như thế Chương 435 Hương để mật mưu ngọc mãn lâu cả người phát xuân Lần này Giang Sơn lệnh chủ truy sát lăng thiên Cuộc diện tốt đẹp đã xuất hiện ngọc mãn lâu vì cuộc diện trước mắt mà đã hao tổn không biết bao nhiêu tâm lực hắn nắm chặt tròm dâu nếu lăng thiên mà chết thừa thiên lập tức hỗn loạn cả thừa thiên và ngay cả lăng gia liền trở thành vật trong túi ngọc gia đến lúc hắn ngồi chấn giữ bắc ngụy thừa thiên lại có tây hàn hàn thiết thiên ở xa hô ứng. ngọc mãn lâu lập tức khởi binh mưu đồ thiên hạ Ngọc Mãn Lâu có hơn 80% nắm chắc kế hoạch này nhất định thành công Ngọc Mãn Lâu thậm chí rất nắm chắc Trước thời điểm ngàn năm quyết chiến cùng thủy ra Có thể lấy thế thu phong tào diệt quét ngang đại lục thiên tinh Trong vòng 2 năm là bình định xong thiên cổ hoàng đồ phách nghiệp Vì thế Hắn thậm chí không tiếc hy sinh cháu gái yêu quý Ngọc Văn Nhăn Thậm chí còn đỏ mặt cùng nhị để mình tí nữa trở mặt Ở trong lòng hắn Vì đạt được không tiếc bất cứ thứ gì Nhưng lại không nghĩ đến Tại thời điểm cực kỳ quan trọng này Thiên thượng thiên ẩm cư đắt lâu Lại cư nhiên đột nhiên xuất hiện ngáng chân Mà lại cùng giang sơn lệnh chủ tống quân thiên lý lướng bại câu thương Việc này cho thấy việc truy sát lăng thiên tạm thời chưa giải quyết được Nếu thương thế tống quân thiên lý nghiêm trọng mà nói Thì rất có thể để cho lăng thiên trốn thoát khỏi hẹn ước nửa năm này Như thế thì cực kỳ phiền toái. Ngọc mãn lâu tức giận cơ hồ muốn thổ huyết. Tất cả đều gắn với sự sống chết của lăng thiên mà an bài. Nếu thực sự để cho lăng thiên trốn qua nửa năm mà quay về thừa thiên thì rất phiền phức. Lúc này mặc dù lăng gia kiêng kỵ không dám động đến đám người ngọc Trảm thủy cùng ngọc Trảm không nhưng nếu lăng thiên còn sống mà quay về thì sợ rằng gã gia hỏa này sẽ không cấp cho mình nửa điểm mặt mũi. phải giết không thể do dự được đến lúc đó tất cả an bài nhất định sẽ bị đổ bể kết quả này ngọc mãn lâu vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận ngọc mãn lâu quay lại thong thả đi hai bước muốn nói gì đó nhưng khi thấy sắc mặt hai vị để để thì lời vừa lên đến miệng lại vội nuốt quay về hai để để mình một vì nữ nhi nên đối với lăng thiên rất có ý tứ chiếu cố nếu như không phải là trưởng tử ngọc lưu vân ngoài ý muốn bị sát hại thì tam hương để có thể đã sớm hoàn toàn trở mặt cho nên muốn đối phó lăng thiên mà nói vạn vạn lần không thể nói với nhị đệ còn tam Đệ cũng không biết vì sao mà tự giác đứng về phe lăng thiên sau khi hít thật sâu một hơi ngọc mãn lâu mạnh mẽ đè nén sự phẫn nộ trong tim hỏi việc bố trí các quan viên mới như thế nào rồi Ngọc Mãn đường hơi khom người nói Đại ca, ta đã có nhiều kinh nghiệm trong quan trường nên sẽ không xuất hiện vấn đề lớn Ngọc Mãn lâu ử một tiếng trầm tư một lúc rồi đột nhiên vỗ tay Phát ra hai thanh âm ba ba rõ ràng Một hắc y nhân tùy theo tiếng vỗ tay này mà chậm rãi xuất hiện trong chỉ điểm giang sơn các Đến trước mặt ba huyên để rồi cung tay cung kính đưa qua một tờ giấy trắng viết đầy chữ Ngọc Mãn lâu lãnh đảm hỏi kết quả như thế nào Hắc y nhân nọ cung chính nói. bẩm báo gia chủ. Thế là quan viên bị sát hại thuộc hạ đều cẩn thận tra xét qua một lần. Ban đầu kết luận có sáu người là do thiên phong chi thủy phái đến bắc ngụy chúng ta làm nổi ứng. Còn có mười mấy người nữa thân phận ám muội lai lịch bất minh, vô pháp xác định được. Sáu người này toàn bộ đã từng hướng đến bắc ngụy hoàng thất mà hiểu chung. Hạ, ngọc mãn đường cùng ngọc mãn thiên đồng thời cả kinh. Thiên phong chi thủy Quả nhiên là thủy gia Nguyên lai sự thật lại là vậy Ngọc mãn lâu băng hàn triệt cốt cười Ta nghi ngờ oan uổng cho lăng gia rồi Sau khi chậm rãi đi thong thả hai bước Trên mặt ngọc mãn lâu xuất hiện một tia sát khí nói Nếu thủy gia bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa truyền lệnh Hai ngày sau Đêm khuya giờ tí đem toàn bộ quan viên mới nhậm chức này toàn bộ xử tử. Một người cũng không lưu lại. Đại ca, việc này không thỏa đáng." Ngọc Mãn đường nhăn mặt nói. "Số lượng người có đến 450 người, chẳng lẽ toàn bộ đều là người của thủy gia hay sao? Nếu vạn nhất sát hại nhầm người thì há không phải?" Ngọc Mãn lâu cười lạnh một tiếng. "Giết nhầm người, như vậy thì như thế nào? Người làm đại sự không cần câu nệ tiểu tiết." cho dù thực sự là giết nhầm một hai người cũng là vì đại nghiệp của ngọc gia mà tận tâm ngọc mãn đường ngọc mãn thiên cùng yên lặng không nói gì bọn hắn cũng không biết nói gì cho dù có lòng muốn phản đối nhưng cũng vô dụng a ngọc mãn lâu nhìn vẻ mặt do dự của hai người thì không khỏi thất vọng hừ một tiếng lãnh đạm nói lúc này vô luận thế nào ngọc gia chúng ta cũng đã mở ra vài chiến tuyến Dưới tình huống có người hữu tâm hoặc vô ý Nhất là có người hữu tâm cổ động mà khiến cho chúng ta đã trở thành cái đích cho thiên hạ mọi người chỉ trích Thậm chí có thể nói đây là thời khắc sinh tử tồn vong Chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi Chỉ có thể đi về phía trước Các ngươi có thể lấy việc lưu vân thân vong mà xem Ta biết các ngươi đối với ta có điều bất mãn không nói về việc hôn sự của băng nhan chất nữ hoặc là chuyện ta nhằm vào lăng gia làm một số việc ta cũng biết xác không phù hợp nhưng ta tự hỏi cuối cùng mọi việc cũng đều xuất phát từ tiền đồ của gia tộc mà lo lắng ta hy vọng không quản trong lòng các ngươi đến tột cùng có nhiều ít bao nhiêu bất mãn với ta nhưng ngay lúc này các ngươi nhất định phải nghe lời ta các ngươi và ta cũng là con cháu ngọc gia Cùng chính là biểu hiện cho sự tồn vong hưng vượng kéo dài của Ngọc gia, Mọi việc khác cũng không đáng nhắc đến Không muốn nói là giết nhầm vài người Cho dù là đem cả Minh Ngọc thành đồ sát cũng không có gì đáng tiếc Vì nhất tướng công thành vạn con khô đại để đây chính là tình trạng trước mắt A Ánh mắt như điện của hắn quét qua Ngọc Mãn đường và Ngọc Mãn thiên Hai người cùng cúi thấp đầu xuống Đối với điều Ngọc Mãn lâu vừa nói Hai người cùng có suy nghĩ và cảm giác tựa hồ có chút cực đoan nhưng trong lòng hai người cũng biết cho dù là chuyện gì so với sinh tử tồn vong của Ngọc Gia thì xác thực là không đáng nói tới. Tại thời khắc này cho dù là người nào cũng có thể bị vi sinh, cho dù là chuyện gì cũng có xảy ra, cho dù chân tránh phải vi sinh Ngọc Băng Nhan hay hủy diệt lăng gia cũng không phải là không thể. Mục tiêu chỉ có một, đó là lợi ích gia tộc. Nhưng mà tình thế lúc này đã thực sự đến mức như Ngọc Mãn Lâu nói chưa Đã thật sự nghiêm trọng đến thế sao Không chỉ trong lòng hai người thầm tính toán Mà ngay cả Ngọc Mãn Lâu trong lòng cũng đồng giảng đang tính toán Thiên thượng thiên xuất hiện ngoài dự liệu ngáng chân Rồi lại có tin truyền nói đã cùng Giang Sơn lệnh chủ Thiên hạ đệ nhất cao thủ tống quân thiên lý lưỡng bại câu thương Nếu vậy thì kẻ hắn đang truy sát là Lăng Thiên lúc này đã không còn nửa điểm nguy hiểm Chẳng lẽ thực sự là thả hổ về núi sao? Như vậy mà nói thì mọi an bài của mình há không phải là đều uổng phí. Hơn nữa cần xem xét lại thực lực của thiên thượng thiên. Tiêu ra tài lực trong thiên hạ tuyệt không ai địch nổi. Nay lại có thiên thượng thiên với võ lực mạnh mẽ hỗ trợ thì xu thế nhất định trở thành một đại địch phi thường mạnh mẽ. Tiêu ra xu thế nhất định sẽ trở thành một kỳ địch trong quá trình tranh giành thiên hạ của mình. Bước tiếp theo là cần toàn tâm toàn lực đối phó với Lăng Thiên. Dù sao lực sát thương của gia hỏa này trước mắt mà nói là đáng sợ nhất. Nhất là vị trí mà hắn chiếm giữ lại là quan trọng nhất đại lục. Nếu Tống quân Thiên Lý không thể giết chết được Lăng Thiên thì Ngọc Gia ta tự thân ra tay cũng không sao. Để đạt được mục tiêu cần gì phải quan tâm tới thủ đoạn nào. Nhưng... Hai gã đệ đệ này của mình rõ ràng là có cảm tình phi thường đặc thù đối với Lăng Thiên lần này một khi phát động hai người bọn hắn lại không thể được tham dự. Không thì không những không được bọn hắn trợ giúp mà thậm chí có thể phá hư sự tình. Không như, ăn, cách này như là một đá ném hai chim a. Nhị đệ, có một sự tình cần người đi làm. Phi Huyên cũng không yên tâm để ngươi một mình buôn ba. Ngọc Mãn Lâu vẻ mặt nghiêm trọng nói việc này hết sức quan trọng đối với sinh tử tồn vong cùng tiền đồ phách nhiệt của Ngọc Gia chúng ta. Ngươi cần phải hết sức tận tâm hoàn thành việc này. Có vậy, Ngọc Gia chúng ta mới có thể không cần lo lắng. Thấy ngữ khí của Ngọc Mãn Lâu rất trình trọng. Trong lòng Ngọc Mãn đường cũng khẩn trương lên mời đại ca nói. Tiểu đệ sẽ hết sức cố gắng vì gia tộc suốt lực. Gan não lầy đất cũng cam lòng. Có chết cũng không hối Ngọc mãn lâu thở dài một tiếng Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ Giọng nói vừa xa xôi vừa cô đơn nói Nhiều năm trước Ta từng cùng một trong tám đại thế gia tại nguyệt thần quốc Lôi ra gia, gia chủ lôi chấn thiên có tiếp xúc qua vài lần Lôi ra từng muốn tiến vào thiên tinh nội lục Nhưng nếu lôi ra tiến vào nội lục Thì thế cân bằng của thiên tinh đại lục lập tức bị phá vỡ Cho nên ta cuối cùng không có đáp ứng Nhưng lúc này, Ngọc Gia ta bị tiêu ra, Đông Phương gia, Lăng ra và Thủy ra. Các phương thế lực nhìn chăm chú, đối với gia tộc chúng ta nhìn thèm thuồng thậm chí có thể xảy ra tình huống vây tông. Trong khi đó chúng ta lại đang gặp tình thế nổi ua ngoại hoạn, tình thế cực kỳ hiểm áp, thật sự là ngàn năm hiếm thấy. Một khi không cẩn thận thì nhất định là mất toàn bộ, Ngọc Mãn đường cuối thấp đáp ứng một tiếng nhăn mặt cao mày trầm tư. Mà thực lực của Ngọc Gia ta trước mắt lại đang bị phân tán. Một khi xảy ra biến cố sẽ nhất định đầu đuôi khó chiếu cố lẫn nhau Ngọc Mãn lâu tiếp tục nói cho nên. Ngay lúc này cấp bách cần có một thế lực mới tiến vào. Khuấy cái vũng nước đục này lên khiến các phương thế lực chú ý vào đó mà bớt chú ý đến Ngọc Gia chúng ta. Khiến chúng ta có thể vững như Thái Sơn. Ngay cả không thể rời thị tuyến của các phương đi Nhưng nếu có một thế lực mới tiến vào thiên tinh Thì cũng nhất định khiến cho các phương thế lực phải đề phòng Đến lúc đó chính là cơ hội của Ngọc Gia chúng ta Mà thế lực của Tiêu Gia hơn xa dự đoán ban đầu của chúng ta Nhất định phải có lực lượng mới chế hành Mà lôi ra chính là nhân tuyển thích hợp nhất Minh Ngọc Thành đang xảy ra việc Nhưng nếu để người khác đi thì một là ta không yên tâm Hai là phân lượng cũng không đủ. Nếu ta tự thân đi thì trong nhà lại không có người tỏa. Cho nên ta nghĩ cũng chỉ có nhị để tự thân đi một chuyến thì lôi chấn thiên mới coi trọng việc này. Ngọc Mãn đường cao mày nói. Đại ca, việc này sợ rằng có chút không ổn thỏa. Một là ta lấy danh nghĩa gì mà mời lôi ra đến. Cho dù đại ca cấp cho ta thực quyền thì ta cũng chưa nhất định có thể làm chủ việc này. Hai là chúng ta cần phải trả giá nhiều ít bao nhiêu chỗ tốt hoặc giả chấp nhận điều kiện gì của lôi ra. Lần này hoàn toàn khác lần trước. Dù sao, chúng ta là bên chủ động đưa ra lời mời mà lại muốn lợi dụng bọn hắn để chế hành tiêu ra thực lực cao thâm khó lường. Nếu trả giá không đủ thành ý thì rất khó đạt được sự công tác. Ba là mời thần thì dễ mà tiến thần thì khó. Một khi nguy cơ của chúng ta được giải trừ thì lôi ra này sẽ như thế nào? Nếu để cho bọn hắn tiến vào thiên tinh nội lục thì sợ rằng sau này sẽ có hậu hoạn rất lớn Không thể không đề phòng việc đuổi sói cửa trước đón hổ cửa sau Nếu không cẩn thận là lồng xảo thành cơ hơn U-I-E-T cách này Chương 436 Để nhất lâu chủ ngọc mãn lâu mỉm cười nói nhị để nói xác thực là có sự xem xét nhưng cuối cùng vẫn chưa nhìn xa Trước đây lôi ra nhiều lần hy vọng được chúng ta cho phép tiến vào nội lục. Chúng ta lần này cho bọn hắn được thỏa mãn tâm nguyện. Lấy tư thái minh hứa mời lôi ra tiến vào cùng hứa lấy chỗ cẩm tú trong nội lục cho bọn hắn. cái này đã là thành ý cực lớn rồi. Một khi nguy cơ của chúng ta được giải trừ thì lúc đó chúng ta đã ở vào thế tiến có thể công thối có thể thủ. Tiến thối như ý. Lấy thực lực ngàn năm tích lũy của Ngọc Gia huyết không để cho người áp chế, phản khách vi chủ. Mà ta xem thì thiên hạ trong vòng 2 năm tới nhất định sẽ đại loạn. Sau lúc đại loạn sẽ là lúc đại trị thiên hạ nhất thống định ra đại thế. Câu hỏi duy nhất là đến lúc đó kẻ nào thăng? Kẻ nào trầm Tuy nhiên đến lúc đó vô luận là Ngọc Gia ta cuối cùng được thiên hạ hay kẻ khác được thiên hạ thì chuyện của lôi gia cũng nhất định sẽ dễ dàng được hóa giải. chúng ta hà phải u phiền ngọc mãn đường cẩn thận suy nghĩ một hồi cuối cùng thấp đầu thán một tiếng nói kiến thức của đại ca quả nhiên khiến tiểu đệ bội phục nhưng không biết đại ca hy vọng tiểu đệ khi nào xuất phát việc này không nên trì hoãn càng nhanh càng tốt ngọc mãn lâu ánh mắt chợt lóe lên ngữ khí như tâm tình nói đây là thời khắc phi thường nhất lộ hung hiểm gì thường nhị đệ nên cẩn thận bảo trọng Nói xong ánh mắt không nhấn lại được liếc nhìn ngọc mãn thiên một cái Quả nhiên không ngoài dữ liệu của ngọc mãn lâu Nghe đến câu nhất lộ hung hiểm gì thường ngọc mãn thiên nhất Thời thiếu kiên nhẫn nói đại ca Đã là thân huyên để lại phải vào chỗ hung hiểm Ngươi công lực tinh thâm không cần ta lo lắng Còn nhị ca lại không có thủ đoạn gì bên thân Không bằng ngươi cho ta cùng nhị ca cùng đi Trên đường cũng có thể chiếu cố lẫn nhau Nếu như ngươi nói thì trong lòng ta quả thực là không yên tâm Cái này Ngọc Mãn lâu tựa hồ rất lấy làm khó nghĩ cao mày Tay nơ Y E B Nơ Y E B Tròm sâu nghiêng mắt nhìn Ngọc Mãn thiên nói Không phải là không muốn để cho ngươi đi mà do tính tình ngươi dễ xúc động Thật sự làm cho ta không yên tâm Nếu một khi không khống chế được Ngược lại lại gây thêm phiền toái cho nhị ca ngươi, chi bằng, Ngọc Mãn thiên đỏ mặt gân cổ lên nói, "Đại ca yên tâm, ta là nho nhã chi sĩ đâu dễ xúc động. Trung quy ta trên đường sẽ nghe lời nhị ca. Tuyệt không sanh sự." Gây thị phi Ngọc Mãn lâu hừ một tiếng, "Nếu ngươi đáp ứng ta trên đường không uống một giọt rượu nào thì ta liền đáp ứng cho ngươi đi cùng nhị ca. Nếu không thì ngươi bỏ cách tâm tư này đi." Uống rượu có gì tốt đâu Lão tam ta đã sớm bỏ rồi Nói đến uống rượu Ngoài mỹ tửu của lăng thiên tiểu tử nọ Thì các loại rượu khác ta nuốt không nổi Ngọc mãn thiên mừng rỡ nói Nói vậy đại ca đáp ứng rồi nha Ngọc mãn lâu sống như là miễn cứng gật gật đầu Nhưng đột nhiên lại trợn mắt quát Nếu trên đường có sai lầm gì ta chỉ hỏi ngươi thôi Ngươi có biết không Ngọc mãn thiên lẩm bẩm mấy câu, há mồm nhưng lại không nói được câu gì. Việc này liền như thế mà định. Hai người trên đường nhớ chiếu cố cho nhau. Cẩn thận bảo trọng, sớm về miễn cho đại ca ta lo lắng. Đi chuẩn bị đi, Ngọc mãn lâu than nhỏ một tiếng, vẻ mặt buồn quay đầu đi. Người nào cũng không nhìn thấy, sâu trong hai mắt hắn có một tia vui mừng chợt hiện ra. Ngọc Mãn đường cho tới cuối cùng cảm giác được trong việc này có gì đó không đúng Nhưng càng nghĩ cũng không nghĩ ra sơ hở nào nên đành cáo lui Đến cánh cửa thì đột nhiên xoay người nói Đại ca còn có một việc, việc gì? Ngọc Mãn lâu ánh mắt chợt lói lên Tây môn thế ra, Tây môn tạp có đề cập đến chuyện hai nhà kết minh Chuyện này nên xử lý như thế nào? Ngọc Mãn đường hỏi Đại để bất quá là tiểu xảo mà thôi bọn hắn chỉ muốn mượn thế của ngọc gia ta nhằm mục đỉnh tây môn thế gia hắn mà thoát khỏi khốn cảnh việc này ta có chủ trương khác ngươi không cần lo lắng ngọc mãn lâu cao mày không nhanh không chậm nói nhưng trong mắt lại đột nhiên hiện ra một đạo hàn quang khí thế mạnh mẽ nếu là như thế tiểu đệ xin cáo lui đại ca một mình lưu thủ minh ngọc thành là hạt tâm của bổn gia mọi việc nặng nề nhiều minh đau áng tiến Xin bảo trọng thân thể Ngọc Mãn đường chân thành nói. Ngọc Mãn lâu trong lòng cảm thấy ấm áp, xoay người lại, một hồi lâu mới lãnh đạm nói. Biết rồi, đi đi thôi nhìn thân ảnh hai huyên đệ khuất dần khỏi thị tuyến. Ngọc Mãn lâu giật mình đứng một lúc. Trên mặt lộ ra một tia cực kỳ cay đắng cười khổ rồi đột nhiên thở dài một tiếng thì thào mà nói. Từ khi nào giữa huyên đệ chúng ta lại cư nhiên cũng cần phải tính kế với nhau. Lăng thiên. nếu không phải là vì tiểu tử này thì chúng ta đâu cần phải như thế sau khi thu thập tâm tình ngọc mãn lâu thấp giọng quát người đâu một hắc y nhân vô thanh vô tức xuất hiện trong lâu gia chủ có gì phân phó trong mắt ngọc mãn lâu nổi lên sát khí mạnh mẽ trầm giọng nói truyền lệnh toàn bộ các thành viên hồn phách xuất đồng toàn lực chặn giết lăng thiên Ám ảnh cùng phối hợp Mặt khác liên lạc với huyết sát các nói với bọn hắn mọi sự trước đây đều bãi bỏ để mời bọn hắn phối hợp hành động. Vô luận như thế nào, không tiếc trả giá phải khiến lăng thiên vĩnh viễn xa không có cơ hội quay về Thừa Thiên Thành. Trong đêm đen, ngọn đèn như hạt đậu le lơ thiên phong chi thủy. Thế ra công tử Thủy Thiên Huyến đang lặng lặng ngồi bên trong phòng. Trên mặt mặc dù giống như bình tĩnh tự nhiên nhưng kỳ thật trong lòng đang như phiên giang đảo hải. Hắn có nằm mộng cũng không nghĩ đến dưới sự phối hợp của đề nhất lâu, mọi việc đều thuận lợi như thế. Thuận lợi tới mức Thủy Thiên Huyến cũng không dám tin. Theo hắn nghĩ thì cho dù có được sự phối hợp của tổ chức thiên hạ đệ nhất sát thủ thì nhất định sẽ tiến triển thuận lợi nhưng lại không nghĩ đến là lại thuận lợi đến như thế. Tất cả quan viên Minh Ngọc Thành trong một đêm đều bị sát hại mà người của hắn lại có đến hơn phân nửa thuận lợi đạt được các vị trí cần thiết. Thật sự là rất thuận lợi. Thuận lợi đến mức làm cho chính mình sợ hãi. Nếu như đối tượng khiến lăng gia nổi lòng hung ác không phải là Ngọc Gia mà chính là mình thì không biết mình có may mắn tránh được không. Nhưng nhìn Minh Ngọc Thành sẽ thật sự rơi vào tay mình cho tới bây giờ Thủy Thiên Huyến vẫn cho là mình đang nằm mơ. Nhưng sự tình quả thực là rất thuận lợi. Cái này liệu có phải là âm mưu của Ngọc Gia hay không? thuỷ thiên huyến từ trước đến nay vẫn không có súng khí khinh thường ngọc gia nhất là gia chủ ngọc mãn lâu đây là một người đầy trí tuệ đầu óc và thực lực cũng không phải là người mà hắn có thể tránh diện chống lại được nhưng là chính mình lại tự nhiên có thể qua mặt được người này tại đại bản doanh của hắn chiếm được thượng phong thậm chí là chiếm thượng phong mọi mặt cái này có thể nói là rất không thể tưởng tượng nổi rất khó tin Cửa phòng đột nhiên vô thanh vô tức mở ra. Một luồng lệ khí như đập vào mặt. Một hắc y nhân đeo mặt nạ tựa hổ như một con rơi từ đầu trời đêm hạ xuống. Bay vọt vào. Thủy Thiên Huyến cấp bách vội vàng đứng lên. Đối này vị đứng đầu để nhất lâu danh chấn thiên hạ được coi là vua sát thủ tại thiên tinh đại lục này. Trong lòng Thủy Thiên Huyến vẫn có một loại cảm giác không rõ ràng. Là sợ hãi, kính nể kinh khủng hoặc giả là kính nhi viễn chi, thậm chí là tất cả các cảm giác này. Không hiểu sao mỗi lần bị hắc y nhân che mặt này nhìn chăm chú vào mình. Toàn thân Thủy Thiên Huyến đều cảm giác rất khó tiếp thụ. Mặc dù biết rõ trước mắt giữa hai bên có quan hệ hợp tác nhưng cuối cùng vẫn có sự sợ hãi khó nói thành lời. Tựa hồ như bị một con độc xài nhìn chăm chú vào yết hầu có thể tấn công. Lâu chủ đột nhiên giá lâm không biết có gì chỉ giáo Ta đối với hiệu suất của quý thuộc hạ phi thường hài lòng Thủy Thiên Huyến cẩn thận hỏi Thông qua vài ngày tiếp xúc Thủy Thiên Huyến đã dùng hết mọi thủ đoạn Nhưng cũng vô pháp làm cho vị lâu chủ để nhất lâu này thay đổi thái độ với mình Nhưng Thủy Thiên Huyến cảm giác được để nhất lâu rất phối hợp với mình Mà nguyên nhân là do được lăng gia ủy thác hoặc có thể là do tiền tài cực kỳ kinh khủng hoặc giả để nhất lâu này từng nợ lăng gia một cái nhân tình cực lớn còn đối với thủy gia thì chưa chắc đã có nửa điểm hào cảm hơn nữa một điểm này còn làm cho thủy thiên Huyến buồn bực hơn là do lăng gia cho dù mạnh thì bất quá cũng chỉ là một trong tám đại thế gia mà thôi thậm chí cũng chỉ được tính là một thế gia mới quật khởi Nếu không có lăng thiên thì lăng gia thậm chí trong một đêm có thể biến thành một thế gia chư hầu hoặc là toàn gia bị tiêu diệt. Mà Thủy gia là một thế gia đứng đầu đại lục. Nhìn xem trong cả ba đại lục cũng chỉ có Ngọc gia là có thể so sánh với Thủy gia. Ngoài ra các thế gia khác bất quá cũng như thế mà thôi. Để nhất lâu cư nhiên lại có súng khí không coi Thủy gia vào đâu. Cái này là vì sao? Ô, mọi việc trong Minh Ngọc Thành đã xong. lần này ta đến chính là muốn đặc biệt thông báo cho thủy công tử một tiếng chậm nhất là ngày mai để nhất lâu chúng ta sẽ rút toàn bộ khỏi minh ngọc thành lần giao dịch này đến mặt trời mọc ngày mai là tránh thức kết thúc khan che mặt của hắc y nhân khẽ phất phơ nhưng thanh âm lạnh như băng khó trách khiến cho toàn thân thủy thiên huyến cơ hồ là nổi da gà kết thúc giao dịch hả các ngươi nói là các ngươi muốn rút lui nhưng sao lại cấp bách như vậy thủy thiên huyễn cả kinh lúc này đại bộ phận người thủy gia chúng ta mới đang trên đường đến nếu ngày mai lâu chủ rút lui khỏi minh ngọc thành thì giống như có chút không ổn thỏa nếu ngọc gia hoạt đám dư nhiệt bắc ngụy thừa cơ phản phệ thì chúng ta ngay lúc này cũng không có nhiều lực hoàn thủ khó tránh được việc bị tổn hại thảm trọng tổn hại thảm trọng có đúng không Hắc Y Nhân trong lòng thầm nghĩ nhưng mặt ngoài lại vẫn bất động. Thanh sắc đây không phải là chuyện chúng ta phải lo lắng. Ta đã nói giao dịch đã hoàn thành, sinh ý đã kết thúc. Nói câu thành thật cho dù chúng ta có lưu lại, Ngọc ra hoặc Dư Nhiệt Bắc Ngụy có phản kháng thì chúng ta cũng không thể ra tay được. Hắc Y Nhân thanh âm tựa hồ hơi có chút áp nói. Ngay cả khi có nhiều ngân lượng thì cũng phải có mạng thì mới có ý nghĩa. Nhận tiền tài của người. Vì người mà giải trừ tai họa, Cố nhiên nói là vậy nhưng lại muốn để nhất lâu chúng ta vì lăng ra bán mạng thì không được Mà để nhất lâu chúng ta càng không nợ Thủy ra các ngươi cái gì Các ngươi sống chết thế nào đâu phải chuyện của ta Thủy Thiên Huyến trầm ngâm nửa ngày đột nhiên cười nói Nếu tiền bạc là vấn đề thì xin lâu chủ cứ yên tâm Chúng ta tái thương lượng lại nếu đơn độc lăng ra không thể làm cho quý lâu hài lòng thì còn có thủy gia chúng ta bổn ra ngàn năm tích xúc quyết không làm cho quý lâu thất vọng bản công tử ở đây thì hai nhà chúng ta càng có thể trường kỳ hợp tác ta xuất tiền lâu chủ xuất lực mọi người đều có lợi đây há không phải là mỹ sự sao Lấy thực lực của Đệ Nhất Lâu và hiệu suất làm việc cao như vậy nếu có thể đủ thu về dưới chứng thì hiển nhiên là thượng giai chi sách nhưng nếu không thể thì có thể lui một bước. Lấy vàng bạc mà xây dựng quan hệ trường kỳ hợp tác. Như vậy cũng là có trăm lời mà vô hại. Thủy Thiên Huyến trong lòng ngầm có chủ ý muốn Đệ Nhất Lâu đưa ra giá cả. Chính mình cũng không tiếc trả giá trực tiếp một lời đáp ứng để hắn ở lại đắc Trường kỳ hợp tác. H. Y nhân châm chọc hử một tiếng không lạnh không nóng nói. Về một điểm này, chờ khi nào Thủy Công Tử trở thành gia chủ Thủy ra thì hắn nói. Chẳng lẽ Thủy Công Tử tự nhận ngay lúc này đã có tư cách ngồi đàm phán về vấn đề này a Chương 437 Tính toán tuyệt diệu ác Thủy Thiên Huyến bỗng nhiên nghẹn lời. Chính mình ngay lúc này đưa ra cam kết xác thực là có chút vượt quyền. chính mình mặc dù nắm chắc gia tộc nhất định là sẽ đồng ý nhưng nói với người ngoài thì xác thực là có chút vô pháp làm cho người ta tin dù sao còn phải trải qua một khâu thẩm tra phê duyệt nhìn hắc y nhân xoay người đi thủy thiên huyến cấp bách nói lâu chủ chậm đắc tại hạ còn có một việc hắc y nhân khẽ hừ một tiếng sừng bước không kiên nhẫn nói có chuyện gì thời gian của ta rất quý trọng Nếu lâu chủ quyết rút lui thì tại hạ có một yêu cầu xin lâu chủ xem xét Thủy Thiên Huyến vẻ mặt tươi cười nói. Nếu không phải quá đáng thì có thể xem xét, hắc y nhân lạnh mặt nói. Để nhất lâu nhận tiền tài của người mà giải tai họ. Nhưng kẻ cướp cũng có đạo lý của kẻ cướp. Nếu yêu cầu quá đáng thì đừng nói nữa. Ha <cười> ha Thủy Thiên Huyến cười hai tiếng nói. Ngọc ra thâm căn cố đế. gia chủ ngọc mãn lâu có ba đứa con ai cũng là nhân trung tuấn kiệt lâu chủ vừa rồi đã giết một đứa nay sao lại không đem hai đứa còn lại giết đi nếu vậy thì ngọc gia không có người kế thừa cái này ơ hắc y nhân tựa hồ có chút động tâm ngọc mãn lâu còn hai đứa con nhưng trong ủy thác của lăng gia lại không bao hàm hai người này nếu ngoài ủy thác thì phải tính toán thêm Thủy Thiên Huyễn vốn cho rằng hắn sẽ cự tuyệt nhưng khi nghe thấy lời này thì thấy có cơ xoay chuyển mừng rỡ tha thiết nói. Nếu lâu chủ có ý thì giá cả không thành vấn đề, có thể thương lượng. Nếu yêu cầu thêm chi phí thì còn có thủy ra chúng ta hỗ trợ há có thể toàn bộ để cho lăng ra phải gánh chịu. Xin lâu chủ cứ việc ra giá, tại hạ tuyệt không mặc cả. Bổn tỏa phải quay về xem xét việc này có thể không đắt. ngươi chờ ta trả lời, bất quá ngày mai, trước lúc mặt trời mọc lần giao dịch này của chúng ta sẽ chấm dứt. Nói xong câu này hắc y nhân cũng không có trì hoán thêm. Cũng không thấy hắn có động tác gì. Cửa phòng đang đóng đột nhiên không gió mà mở. Cả người trong hắc bào thân ảnh chợt ló lên rồi biến mất. Không lâu sau trong màn đêm có một bóng người như diêu ưng trùng không bay lên. Lên đến không trung thân ảnh này lại xoay quanh một vòng rồi nhằm thẳng hướng Nam bắn đi. Sáng sớm, dưới ánh nắng sớm giữa mùa hạ trên một ngọn núi phía Nam Thừa Thiên Thành. Nơi đây phồn hoa tựa cẩm cây cỏ xanh tươi đua nhau đón gió. Khắp nơi vẫn còn sương sớm chưa tan đi quanh quẩn sen giữa rừng cây. Nơi đây thật không khác gì giao thai tiên phủ thiên thượng lâm viên. Dưới chân núi này là nơi xây dựng lăng phủ biệt viện với diện tích cơ hồ chiếm một nửa ngọn núi Có thể nói là cây cỏ trên núi cũng may mắn thì không khi có chuyên gia xuyên Việt đặc biệt ý đến mà tiến hành tu kiến một phen Dưới mắt vị xuyên Việt lăng thiên này cả ngọn núi thắng cảnh đã cơ hồ được sửa thành một cái lâm viên khổng lồ Khắp nơi có thể nhìn thấy quái thạch tiểu kiều lưu thủy Ngay cả đám cây cỏ rầm rạp cũng được tu chỉnh thành các hình dáng bất đồng Thời tiết mùa hạ nhưng dưới bóng cây rừng che trời cùng thảm cỏ xanh mãn địa thì vẫn có cảm giác mát mẻ sảng khoái. Thật sự là nơi tuyệt hảo để nghỉ hè. Lúc này mấy chục tên võ sĩ cầm kiếm đứng trang nghiêm gác bên một giao lộ, thần thái lạnh lùng mà bất động. Trên núi, xuyên qua đám cây cỏ có thể lờ mờ nhìn thấy một thân ảnh bạch y trắng như tuyết đang bước đi nhẹ nhàng. Tay áo bị gió thổi lất phất. phong thái tựa như thiên tiên dáng phàm thần tiên hằng thế nếu có người nhìn thấy nhất định là sẽ không tin tưởng vào mắt mình vì đây là ba vị nữ tử mà bất cứ người nào đều là có sung mạo phong hoa tuyệt đại khuyên quốc khuyên thành mỹ nữ sản này nhìn trên cả đại lục có thể thấy được một người đã là việc hiếm thấy mà chỗ này tư nhiên đồng thời xuất hiện ba người nữ tử đứng giữa thần sắc lãnh đạm Hai hàng lông mày cau lại trên mặt tựa hồ tràn đầy vẻ lãnh đạm sầu oán. Cả người trên dưới tựa hồ có khí tức lạnh như băng phát ra. Từ xa nhìn lại cả người tựa hồ như cửa U huyền băng tạo thành nhưng hai vị nữ tử khác bên cạnh nàng thì lại không cảm thấy vậy. Rõ ràng nữ tử này đối với việc kiểm soát khí tức của bản thân mình đã đến trình độ thu phát tùy tâm. Đây chính là người chủ sự của lăng gia hiện nay, lăng thần. Bên trái là một vị nữ tử tóc đen như mây nhẹ nhàng xõa trên hai vai Sắc mặt điềm đạm bình tĩnh Khóe miệng lại tựa hồ như không lúc nào không có hiện lên một tia tiếu sung ôn hóa Làm cho người khác nhìn thấy liền không tự kiềm chế được mà cảm thấy cao hứng muốn thân cận Đây chính là Ngọc Gia Tiểu Công Chúa Ngọc băng Nhăn Bên phải là một vị nữ tử thần sắc hơi cô đơn Hai hàng lông mày có chút nhứng lên tựa hồ lúc nào cũng mang theo thần sắc quật cường Mặc dù thân là nữ tử nhưng cả người lộ vẻ mạnh mẽ không kém Nam Nhi. Đây chính là Thủy gia tiểu công chúa Thủy Thiên nhu. Sợ rằng không ai có thể nghĩ được ngay lúc này ba người chúng ta lại ở cùng nhau hơn nữa hai người các ngươi lại là đại biểu cho gia tộc ngàn năm quyết chiến. Nghe nói đến lúc đó nhất định phải phân ra có thể nói là trời xanh ra để đối đầu sống chết. Sinh ra đã có sinh tử đại cửu. Nhưng lúc này lại đang ở cùng một chỗ đàm tiếu. Thế gian sự tình thật kỳ diệu khó thấy A Lăng thần khẽ cười nhìn hai người nói Thủy Thiên Nhu thần sắc phức tạp nhìn Ngọc Băng Nhan một cái yên lặng không nói gì Ngọc Băng Nhan mỉm cười nói Thế gian sự tình vốn kỳ diệu Có sự tình gì không thể xảy ra Hai người chúng ta mặc dù sớm đã là đối thủ sinh tử quyết chiến nhưng thực sự trong lòng đâu có cầu oán gì đâu Nhưng nói vậy cũng đâu có ít gì An oán ngàn năm trước chúng ta há có thể can dự vào Mặc dù vậy chúng ta vẫn có thể là hảo bằng hữu Hảo tỉ mùi Dù sao chúng ta cũng là thân bất do kỷ Vận mệnh cũng sống nhau mà thôi Trên mặt Thủy Thiên Nhu dâng lên một trận kích động Rồi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Ngọc băng nhăn Mặt giãn ra cười nói Không sai Ngọc tiểu thư quả nhiên là thông suốt Thiên Nhu ta có chút cố chấp là sự sự không đúng Ngọc băng Nhăn khá khá cười nói Cũng không phải vậy Thủy cô nương từ nhỏ đã là kỳ tài ngút trời đại biểu cho Thủy ra gia. gia tộc hiển nhiên là ký thác hy vọng rất lớn Còn băng nhăn từ nhỏ lại chính là một phế nhân Bất quá chỉ là công cụ gia tộc dùng đến để ứng phó với ước định mà thôi Cho nên so với Thủy tiểu thư thì cũng nhẹ nhàng hơn nhiều Lăng thần cười xem các ngươi hai người nói cái gì văn vẻ mà khó nghe vậy ngay lúc này đâu phải là lúc ước chiến đâu mà đang ở một chỗ cùng xu ngoạn cho dù là kết bái tỷ muội cũng có cao đâu có ai quy định hai người trước khi sinh từ quyết chiến không thể thành bằng hữu đâu không thể làm tỉ muội đâu nghe câu này ngọc băng nhan cùng thủy thiên nhu hai người đồng thời ý động không khỏi so dự cùng nhìn đối phương Hai nữ tử này đều là tuyệt đại giai nhân thêm nữa lại là người có vận mệnh giống nhau nên sớm đã yêu mến lẫn nhau. Hôm nay đối với phong thái của nhau cùng rất là khuyên đảo thực sự cảm thấy tương liên. Đều cảm giác được sợ rằng đến lúc quyết chiến thực sự chết trong tay đối phương cũng có thể là một đoạn giai thoại. Ngọc Băng nhan cười duyên nói. Ta cũng muốn vậy bất quá lại e sợ Thủy tỷ tỉ, tỉ xem thường băng nhan này là một khuyết nữ nên mới chưa có dũng khí mở miệng Thủy Thiên Nhu lắc đầu cười nói mùi mùi mặc dù có tiểu tật trong người nhưng phong thái dung mạo như Minh Châu làm ta thực sự thấy yêu mến. Ta chỗ nào có tâm tư tỉ hiềm Hơn nữa thần cô nương nói cũng phải. Cho dù hai gia tộc có cửu oán nhưng vận mệnh của chúng ta lại sớm đã được quyết định. Ba năm sau trong hai người chúng ta chỉ có một có thể sống sót Cho nên thế gia chi cầu đối với chúng ta mà nói không quá quan trọng Nếu thực sự có thể làm hảo tỉ muội ba năm Thì lúc đó có chết cũng là chết trong tay tỉ muội mình Chết cũng sảng khoái tuyệt không có nửa câu oán hận ngọc băng nhan mừng rỡ Lăng thần mắt châu một chuyện cười duyên nói Sao chỉ có hai người các ngươi chẳng lẽ tiểu muội này lại không xứng Hôm nay khí trời rất tốt Ba chúng ta vì vậy kết thành tỷ muội khác họ, như thế nào? Chuyện này mà chuyển ra ngoài. Nói ba nhà đối địch lẫn nhau lại cư nhiên có ba tỷ muội chúng ta tồn tại thì nhất định sẽ trở thành một đoạn giai thoại làm khiếp sợ thiên hạ võ lâm. Ha ha! Tam nữ đồng thời cười to. Ngọc Băng Nhan cùng Thủy Thiên Nhu đều khen là đúng. Tiếp đó ba người đều vun đất làm hương, nhìn trời bái tám bái. Nói đến tuổi thì lăng thần 17 tuổi dưới làm đại tỷ. Thủy Thiên Nhu mới vừa 17 là nhị muội còn ngọc băng nhăn nhỏ nhất 16 tuổi dưới trở thành lão tam. Sau khi hoàn tất việc kết bái tam nữ đều vô cùng vui vẻ nhưng nếu nói về tâm tư thì trong lòng ba người thì thật lại đều có tính toán. Trong lòng Thủy Thiên Nhu cho dù kết bái tỷ muội cũng bất quá là 2-3 năm mà thôi. Đến lúc đó cuộc chiến gia tộc bắt đầu hai người trong lúc đó nhất định sẽ khó mà vẹn toàn. Đến lúc đó tình tỷ muội cũng sẽ theo đó mà đoạn tuyệt. Hơn nữa nhìn Ngọc Băng Nhan xinh đẹp khả ái mà thương tiếc nên Thủy Thiên Nhu từ nội tâm cũng cảm giác yêu thích cho nên trong lòng cũng không bài xích chuyện hai người làm tỉ muội trong vài năm. Mà tâm tư của Ngọc Băng Nhan thì lại bất đồng. Có vận mệnh đồng dạng làm cho nàng nổi lên lòng tương tích đối với Thủy Thiên Nhu nhưng kỳ thật trong lòng Ngọc Băng Nhan khát vọng cũng không lớn. Từ khi nàng được Lăng Thiên thu nhận thì sớm đã cảm giác thỏa mãn nhưng lại nói xá thiên chi ngoại. Tái vô tha vật Chuyện kết bái tỉ muội mà nói bất quá là theo ý lăng thần mà thuận sóng đẩy thuyền mà thôi Mặc dù trong lòng nàng cũng không phản đối Nhưng nói đến cái gì cấp bách thì nửa điểm cũng không có Mặc dù nàng cũng không biết ý nghĩa chân tránh của đề nghị này của lăng thần Của lăng thần thì hoàn toàn khác Trong lòng nàng thiên hạ phách nghiệp của lăng thiên sắp bắt đầu Nếu thất bại hiển nhiên là không cần nói đến Chính mình hoành đao tự vẫn đi theo người trong lòng nhưng nếu thành công thì lăng thiên chính là thiên hạ chi chủ. Đế vương trí tôn. Đến lúc đó há có thể lại chỉ có một hồng nhan chi vị. Theo tính tình lăng thiên thì phải có tam cung lục viện, 72 cung phi. Cái gì hậu cung 3.000 giai nhân thì nhất định là không có nhưng chắc chắn cũng không có thể chỉ có một hai người. Lại nói lăng thiên nếu muốn bình định thiên hạ thì thủy gia và ngọc gia Hai gia tộc ngàn năm khổng lồ này nhất định là hai trở ngại rất lớn Mà hai nhà lại cũng tuyệt không phải là hạng người cơ thể cuối đầu khuất phục Nên Lăng Thiên nhất định phải vượt qua cửa ải gian nan này Như thế mà nói đại chiến nhất định là vô pháp tránh khỏi Chiến sự một khi xảy ra nhất định sẽ kéo dài Nhưng ngay lúc này Ngọc Băng nhan trên xanh nghĩa đã là nữ nhân của Lăng Thiên thậm chí có thể là nữ nhân vào cửa đầu tiên mà Thủy Thiên Nhu rất rõ ràng cũng có tình ý với Lăng Thiên cho nên Lăng Thần trong lòng mới nổi lên ý tứ này. Nếu tiểu công chúa của cả hai gia tộc này đều biến thành nữ nhân của Lăng Thiên thì quan hệ giữa các phương càng thêm rối rắm, thế cuộc càng thêm phức tạp. Các phương cũng sẽ sợ ném chuột vỡ đồ nên Lăng gia nhất định sẽ từ đó mà được lợi, thậm chí là chiếm được đại tiện nghi. Chương 438 Lăng kiếm có tin hơn nữa Lăng thần còn có một ý tưởng rất sâu nữa Là nếu mình xúc thành việc này Sau đó phái để nhất lâu đem Đám nam nữ kế thừa của hai nhà Thủy Ngọc nhất nhất giải quyết ăn nếu Ngọc Băng Nhan Cùng Thủy Thiên Nhu đều trở thành Người kế thừa suy nhất của hai nhà thì Như vậy thì cả hai đại gia tộc Sẽ trở thành của hồi môn Của hai nữ gia chủ Nếu như vậy thì ba thế gia mạnh mẽ nhất Thực lực tụ hợp lại một chỗ Thử hỏi Nếu như đến một bước này thì nhìn khắp thiên hạ Có người nào có thể địch nổi khí thế mạnh mẽ của lăng thiên Đương nhiên Trước khi đạt được bước này thì con đường phải đi rất dài Và hai mục tiêu này ngay lúc này mà nói vẫn còn khá xa với Nhưng vì lăng thiên Vì phách nghiệp của lăng thiên lăng thần việc gì cũng có thể làm Nàng thậm chí đã ngầm triển khai việc này Theo ý lăng thần cho dù việc này không thành thì hai gia tộc cũng vì nguyên nhân này phân băng cách tích thực lực giảm đi. Càng huống chi hai nhà còn có kiểu hận quấn thân đến lúc đó lăng gia có thể từ từ mà ứng phó. Thậm chí chủ ý của lăng thần còn từng tính đến trên đầu tiêu gia tiểu công chúa tiêu nhãn tuyết. Về quan điểm nàng cũng không muốn độc chiếm lăng thiên, hơn nữa nếu lăng thiên đi theo con đường này thì lợi ích là rất lớn. Đây chính là suy nghĩ của lăng thần. Vì lăng thiên, lăng thần đã từng nghĩ mọi biện pháp, áp dụng mọi thủ đoạn để hỗ trợ hắn đẩy nhanh con đường phách nghiệp. Thiên hạ phách nghiệp thành tựu lúc thiếu niên như vậy mới có ý tứ. Nếu chờ đến lúc đầu tóc đã bạc mới thành thì ngay cả quyền khuyên thiên hạ còn có ý nghĩa gì nữa. Sau khi kết bái mặc dù tam nữ đều có tâm tư nhưng lại đều rất vui vẻ. Chỉ có Ngọc Băng nhăn ra vẻ không mãn nguyện chu cái miệng nhỏ nhắn ra nói. ta vốn là đại tiểu tả ngay lúc này lại trở thành tam muội một nhát hạ hai cấp thiệt hại lớn mà lăng thần cùng thủy thiên nhu cùng cười lên thủy thiên nhu vỗ vai nàng một cách khẽ cười nói tam muội theo tình báo của gia tộc chúng ta thì ngươi từ nhỏ thân có khuyết tật không thể tu luyện tâm pháp võ công thượng thừa nhiều nhất chỉ có thể tu luyện chút võ khí thu thiền hiệu dụng không cao nhưng ta xem ngươi tựa hồ rất bình thường a Anh hoa nổi uẩn da thịt oanh nhiên, hô hấp sâu dài chính là dấu hiệu nổi ra công lực rất có tạo nghệ. Trong lòng tỷ tỷ có chút không hiểu. Theo đạo lý, cho dù tin tình báo có sai lầm thì cũng không nên nhầm lẫn to lớn như thế chứ. Chẳng lẽ muội muội mấy năm gần đây có kỳ ngộ gì? Ngọc băng nhan trên mặt nổi lên vẻ may mắn hạnh phúc, vẻ mặt như ăn mật ngọt cười nói. nguyên bổn trước khi tiểu muội đến thừa thiên thì đúng như tin tình báo của tỷ tỷ, trung quy suốt ngày lo lắng tối nay nhắm mắt đi ngủ là sáng mai không thể tỉnh dậy được nữa. may mắn là thượng thiên có mắt thương xót mà cho tiểu muội gặp được thiên ca, hắn cấp cho ta một phần pháp quyết nội công thần kỳ gì thường thích hợp nhất cho nữ tử cơ thể thuần âm tu luyện. từ đó trở đi, thân thể ta càng ngày càng tốt thêm. Ngay lúc này khuyết tật mặc dù chưa hết nhưng so với vài năm trước thì đã tốt hơn rất nhiều Có thể nói quá khứ và bây giờ như hai người khác nhau vậy Ngọc Băng Nhan mặc dù ngây thơ khờ khảo Thậm chí có chút không an hiểu thế sự nhưng nàng cũng biết chuyện lăng thiên vì chính mình mà luyện chế ra số dược hoàn nọ Đây chính là thế gian để nhất thần kỳ chi vật Đơn độc chỉ dược hoàn đã có thể làm cho người luyện võ tăng thêm 10 năm công lực tinh thuần Chỉ riêng một điểm này đã có thể nói là bất thế kỳ chân Nếu truyền dương ra ngoài thì không biết sẽ có bao nhiêu kẻ mơ ước sáng mắt lên Đồng thời cũng rước lấy bao nhiêu phiền toái Thủy Thiên Nhu mặc dù đã cùng chính mình và lăng thần kết bái kim lan tỉ muội Nhưng bí mật này lại không thích hợp để cho nàng biết Nguyên lai là như vậy Kỳ ngộ của mũi mũi quả nhiên là chu chít Xác thực là ông trời có mắt Bảo hậu người tốt Thủy Thiên Nhu đăm chiêu nói một câu rồi không nói gì nữa. Ngọc Băng Nhan nói tới Lăng Thiên nhưng lại khơi gợi ra tâm sự lớn nhất trong lòng nàng. Tha niệm của nàng đối với hắn vẫn không thể nào quên được nhưng cứ nhớ tới là lại hận tới mức ngứa răng muốn cắn Lăng Thiên một cái. Lúc này trong lòng Thủy Thiên Nhu lại đột nhiên bàng hoàng. Đột nhiên nghĩ đến hai nữ từ trước mắt này chính là nữ nhân của gia hỏa kia. Chính mình tại sao lại hoàn toàn không có ý đề phòng gì? Tại sao lại theo các nàng kết thành tám bái chi giao? Trong lúc này chính nàng cũng có chút không hiểu rõ chính mình. Cảm tình là cảm tình, lập trường là lập trường không có thể lẫn lộn. Ta Thủy Trung vẫn là người của Thủy ra. Thủy Thiên Nhu ngầm tự khuyên nhủ chính mình nhưng trong lòng lại càng lúc càng loạn. Lăng thần nhìn sắc mặt Thủy Thiên Nhu trong lòng hiểu rõ nên đến gần nàng nói. nhị muội cứ yên tâm công tử trước khi đi đã từng nói và cung cấp cho ta phương pháp giải độc cho nhị muội hắn nói nếu hắn không thể quay về thì ta sẽ giải độc cho nhị muội công tử từ đầu đến cuối hắn chưa bao giờ muốn chân tránh hại tính mạng của nhị muội thủy thiên nhu cả người chấn động trong đôi mắt đẹp bỗng nhiên bắn ra quang thải cực kỳ phức tạp hàm răng nhẹ nhàng cắn vào môi trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ cái gì mà đột nhiên tâm loạn như ma Hắn, đang bị Giang Sơn lệnh chủ tử vong truy sát, cuộc diện cơ hồ là thập tử vô sinh a Thời gian có thể nói là hết sức quý giá thế mà trước khi đi hắn cư nhiên còn không quên chính mình Còn lưu lại biện pháp giải độc Hắn sợ vạn nhất hắn chết trong tay Giang Sơn lệnh chủ thì chính là hại Mình Ư ngươi lúc trước đã làm nhục ta như thế nay vì sao lại muốn ra vẻ nhớ tới ta, sao không để cho ta chết đi ngươi tại sao lại lưu lại biện pháp giải độc ngươi ngươi quả là đáng dép ta hận ngươi trong lòng thủy thiên nhu thầm nghĩ rồi đột nhiên hai mắt lệ tràn mi rơi xuống lăng thần lãnh đạm thở dài một lẳng lặng đứng ở một bên cũng không có tiến lên khuyên giải ngay lúc này tâm trạng thủy thiên nhu đang rối loạn trước tiên cần để tâm cảnh của nàng mình phục đắc chính mình ngay lúc này ra tăng khuyên giải thì sợ rằng nàng ngược lại lại sinh nghi tấm dưới chân núi một đảo bạch ảnh tốc độ như gió thổi điện phóng cơ hồ chân không chạm đất đạp lên đám cây cỏ rậm rạp mà bay đi cây cỏ phía dưới liền như sóng biển trùng kích đột nhiên tách ra hai bên thân ảnh liền như thuyền nhỏ đột nhiên xẹp qua mặt nước đang yên bình đảo mắt một cách đã đến trước mặt tam nữ người này tuổi còn trẻ khuôn mặt thậm chí vẫn còn có chút ngây thơ nhưng cả người mơ hồ phát ra một luồng hàn ý chính là lăng trì Bất quá lúc này trên khuôn mặt vốn bình thường bất đồng thanh sắc tựa hồ có chút khẩn trương Thảo Thượng Phi Thủy Thiên Nhu vốn đang mê loạn đồng tử đột nhiên cấp bách to rút lại trong lòng khiếp sợ hô to một tiếng Là truyền nhân cơ U À Í Ngàn năm võ học thế gia Thủy Thiên Nhu hiển nhiên kiến thức hơn người Một lời đã nói ra cảnh giới khinh thân công phu của Lăng Trì Thủy Thiên Nhu và Lăng Trì đã gặp nhau nhiều lần. Mặc dù sớm đã biết hắn võ công cực cao không giống người thường nhưng cũng không có nghĩ đến kinh thân công phu của hắn lại đạt đến cảnh giới thượng thừa Thảo Thượng Phi. Người có kinh thân công phu đạt tới cảnh giới Thảo Thượng Phi Thủy Thiên Nhu không phải là chưa thấy qua. Thậm chí là thấy qua không ít nhưng người trẻ như Lăng Trì mà công phu tăng tiến nhanh như vậy. Trong những người mình biết tuyệt không có mà tin tưởng là nhìn quanh thiên hạ cũng chưa nhất định có thể có được mấy người. Chỉ bằng vào điểm phân tích này có thể thấy thực lực của Lăng Thiên. Mà cụ thể là Lăng Phủ Biệt Viện đang cầm giữ phải một lần nữa đánh giá lại. Thủy Thiên Nhu không khỏi cả kinh. Lăng thần thấy tình trạng của Lăng Trì thì trái tim cũng trầm xuống. Nàng nhìn sắc mặt Lăng Trì liền biết là có sự tỉnh. Nguyên nhân vì lăng trì mấy năm gần đây càng trở nên thành thục. Nghiễm nhiên là lăng kiếm thứ hai nên từ loại thần sắc ngưng trọng mang theo một tia khẩn trương đã rất lâu không có xuất hiện trên mặt lăng trì. Nhưng hắn vừa xuất hiện đã lộ ra vẻ mặt này, xem ra sự việc lần này nhất định là không nhỏ. Chuyện gì vậy? Vẻ mặt cấp bách hoàng sợ như thế còn ra bộ dáng gì nữa? Còn thể thống gì nữa? Lăng thần mắt phượng cao lại. nhẹ mắng một tiếng. Mặc dù sự tình nhất định là có, thậm chí là sự tình cấp bách, sự tình trọng yếu nhưng công tử đã nói qua, sự tình đã phát sinh, có cấp bách cũng không có nửa điểm dùng sơ. Sơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, quy, quy, cơ, a. Lấy Bách chỉ tổ phá hư sự tình mà thôi Nhất định phải bình tĩnh đối mặt Một điểm này Lăng thần sớm đã nhớ trong lòng Hơn nữa ngay lúc này Lăng thiên vắng mặt Chính mình là người chủ sự tại lăng phủ biệt viện Nếu ngay cả mình cũng luống cuống thì hoàn toàn loạn Chính mình đâu phải là không có sự tình Chính mình là vì người yêu nhất trong lòng mà sống Chính mình tuyệt đối không được loạn Cho nên lăng thần lúc này trong lòng mặc dù ít nhiều cũng có khẩn trương như trên mặt lại không đồng thanh sắc chút nào. Nhìn thấy thần sắc chấn định tự nhiên của lăng thần. Lăng trì không hiểu sao đột nhiên cảm giác trong lòng bình tĩnh lại. Tựa hồ chính mình đang đứng trước mặt công tử. Một luồng cảm giác an toàn cùng ỷ lại đột nhiên phát sinh sắc mặt ngay lúc này lập tức đã khôi phục vẻ bình tĩnh nói. Đại tỷ thập cửu truyền đến tin tức cần đại tỷ định đoạt ô lăng thần sắc mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại chấn động. Lăng thập cửu lần này theo lăng kiếm đi bắt ngủi, hắn truyền đến tin tức hiển nhiên là lăng kiếm truyền đến tin tức. Như vậy sự tình không phải là nhỏ. Sự tình gì mà lấy địa vị của lăng kiếm cũng không có súng khí tự tiện đưa ra quyết định cần chính mình định đoạt. Chẳng lẽ là công tử? Liếc ngọc băng nhan cùng Thủy Thiên Nhu một cái... Lăng thần trầm giọng hỏi sự tình rất khẩn yếu sao. Nếu không sao tại lúc này lại đến làm phiền ta. Lăng chỉ cung kính con người nói. Cũng không phải là quá khẩn yếu. Bất quá tiểu đệ trước tiên muốn đến để đề, đề tỉnh đại tỷ tỉ một chút thôi. Ngọc băng nhan lắc lắc ốm tay áo lăng thần nhỏ giọng nói. Thần tỷ tỉ, tỉ có sự việc phải xử lý như vậy chúng ta về trước đây. Ngày khác có thời gian tỉ muội chúng ta lại tái tụ. Thủy Thiên Nhu gật đầu đáp ứng trầm giọng bình tĩnh nói. Đại tỷ có tránh sự muốn xử lý, tỷ muội chúng ta còn nhiều thời gian đâu cần phải cấp bách. Lăng thần thấp giọng thán một tiếng nói. Đương nhiên như thế, như vậy ta xin cáo lỗi không bồi tiếp được hai vị muội muội nữa. Nhu muội khi nhân mã quý gia tộc đến phải thông chi ngay cho ta. Lệnh huyên lúc này tại Bắc ngụy thế đơn lực cô, chúng ta cần sớm phải an bài thích đáng mới được. Thủy Thiên Nhô vuốt cầm đáp ứng rồi cùng Ngọc Băng nhan rời đi. Thấy hai người đã đi xa, Lăng Trì mới từ trong lòng lấy ra một tờ giấy đưa tới cấp bách nói. Đại tỷ quyết định này của kiếm ca rất nguy hiểm. Chúng ta mất nhiều năm mà vẫn chưa thể nắm rõ tất cả quân bài trong tay Ngọc Gia. Nếu Tùy tiện tiến vào Ngọc Gia đại viện chém xếp sợ rằng. Lăng Trì không có nói ra nhưng trong ngữ khí lộ ra vẻ lo lắng rõ ràng. Sau khi nhanh chóng xem hết nội dung tờ giấy, khuôn mặt xinh xắn của lăng thần bỗng nhiên trầm xuống, như mây đen rầm rạp. Hai bàn tay nắm chặt lại, khớp ngón tay mơ hồ trắng bệt tức giận nói, Lăng kiếm này, ta đã biết hắn nhất định là sẽ làm ra nháo sự nhưng không nghĩ hắn lại cư nhiên tính toán như vậy, gì? Lăng thần di một tiếng rồi tiếp theo liền hãm vào trầm tư rồi lại đem thư tín của lăng kiếm tỉ mỉ xem lại một lần rồi lại trầm ngâm hồi lâu. Theo như nội dung thư tín thì có một câu từ trong tâm phát ra càng khiến cho nàng không định được chủ ý. Lời của lăng kiếm cũng không phải là không có đạo lý A. Chương 439 Quyết định khó khăn nội dung thư tín của lăng kiếm như sau. vốn muốn tuôn kế hoạch lúc trước rút lui về nhưng thủy thiên huyến lại đưa ra ủy thác muốn chém giết đám con cháu còn lại của ngọc mãn lâu kiếm sau khi suy nghĩ thì cảm thấy thật khó quyết định biệt viện hưng kiến để nhất lâu quật khởi đã được hơn 8 năm rồi trong 8 năm đó lăng gia ta đã hàng trăm lần tiềm nhập vào ngọc gia nhưng đều bị ngọc gia phát hiện chém giết hết Cầu này hận này để nhất lâu cùng Ngọc Gia nhất định khó có thể cùng sinh tồn Ngọc Gia đề phòng sâm nghiêm Ta tới hôm nay vẫn không thể rõ ràng được bài tẩy của Ngọc Gia Thật đáng xấu hổ Thiên hạ sắp đại loạn Nếu không thể làm rõ ràng chi tiết của Ngọc Gia Thì có thể sẽ gây ra trở ngại rất lớn cho đại nghiệp của công tử Ngay lúc này công tử đơn thân lý hiểm cùng Giang Sơn lệnh ở bên ngoài vẫn chưa quay về Nhưng một khi quay về thì như rồng về biển rồng, sóng ba đào nổi lên Như hổ về rừng, phong vân tế hội Nếu trước khi công tử trở về mà ta không thể nơ thành việc này Thì chẳng lẽ lại để công tử phải tự thân ra tay sao Nếu như vậy kiếm có còn sống cũng không còn mặt mũi nào mà gặp công tử nữa Kiếm muốn đầu tiên là thử dò xét ngọc phủ vài đêm Nếu có thể giết thì toàn lực chém giết nếu không thể giết thì cũng là hết sức dò xét làm như vậy tuy có mạo hiểm mạng này của kiếm cũng là của công tử nhưng lại không có súng khí dễ dàng vọng động nên truyền tin đến thừa thiên hỏi cô nương một câu có nên làm không nên hoặc không nên xin cô nương một lời quyết định kiếm tại bắc ngụy giò xét biết thế lực của ngọc gia ngay lúc này đang bị phân tán là cơ hội có một không hai Mong cô nương sớm quyết định sớm quyết định Lăng kiếm hả lăng kiếm Ngươi thực sự cấp cho ta một đại nan đề à Lăng thần thở dài chậm rãi đi thong thả vài bước Tâm loạn như ma Nhất thời không định được chủ ý Lăng kiếm đề xuất chuyện này Thoạt nhìn giống như là rất lỗ mãng Cũng không có chỗ tốt nào Nhưng lăng thần cũng biết Việc ngọc gia Thủy Trung muốn xâm nhập vào lăng phủ biệt viện Cũng như việc lăng gia tiềm nhập ngọc gia dò xét Cho tới nay đều không thành công. Kỳ thật là để nhất lâu. Đại thế lực này đã không ít lần thử dò xét đại bản doanh của Ngọc Gia nhưng đáng tiếc đều không có ngoại lệ. Tất cả đều bị chém chết hoặc bị đuổi quay về. Tóm lại là chỉ tổ hao binh tổn tướng. Chi bị chi thì mới có thể bách chiến bách thắng. Không rõ ràng thực lực của địch nhân thì nhất định sẽ phán đoán sai lầm. Tại thời điểm khẩn yếu thậm chí có thể ảnh hưởng đến cả chiến cuộc. từ phương diện này mà nói đề nghị của lăng kiếm là phi thường nên làm trước mắt nhân thủ của lăng gia đông đảo nhưng không một người nào có thể thích hợp hơn lăng kiếm trong nhiệm vụ trọng yếu này càng huống chi lăng kiếm ngay lúc này đang ở bắc ngụy. nếu lăng kiếm thành công tiến vào ngọc gia thậm chí không cần ham chém giết chỉ cần thoát thân thành công thì tình hình bên trong ngọc gia liền có thể thấy được đại khái nhưng lúc này tại bắc ngụy đang có án chiều mãnh liệt huyết lãng thao thiên sự cảnh giác của ngọc gia hiển nhiên cũng tăng gấp vài lần lúc này mà đi điều tra ngọc gia phong hiểm so với ngày thường càng tăng thêm vài phần nhưng lúc này cũng lại là thời điểm thế lực của ngọc gia đang bị phân tán nhất mọi việc có lợi thì nhất định cũng có hại cho nên lăng thần mới chậm chạp không thể đưa ra chủ ý Cái này giống như một trận đổ bác nhưng vật đánh cuộc lại chính là tính mạng của lăng kiếm mà lăng thần lại đang ở tại thừa thiên không thể phân thân chiếu cố cũng không thể giúp được gì. Lăng thần từ trong lòng không nguyện ý để cho lăng kiếm gặp nguy hiểm. Ngoài lăng thiên gia thì lăng kiếm có thể nói là người thân nhất của lăng thần. Nếu nói lăng kiếm là thân huyên đệ của lăng thần thì cũng không quá. Nếu lăng kiếm vì nguyên nhân này mà gặp bất chắc thì đối với đệ nhất lâu. Đối với lăng gia Thậm chí là đối với lăng thiên cũng là tổn thất không thể đánh giá hết được Vì điều này mà lăng thần không có súng khí đưa ra quyết định Cũng không phải là lăng thần không muốn đưa ra quyết định Nhưng nếu cứ thế bỏ qua cơ hội này thì chẳng lẽ thực sự như lời lăng kiếm trong thư Chẳng lẽ thực sự cần lăng thiên tự thân ra tay Kể từ khi chấp trưởng lăng phủ biệt viện đến nay Đây là lần đầu tiên lăng thần gặp phải tình huống khó khăn như vậy Thực sự là khó đưa ra quyết định Nên làm như thế nào cho tốt Nếu là công tử thì sẽ quyết định như thế nào Lăng thần một lần nữa tự hỏi chính mình Cuối cùng hai mắt xinh đẹp của lăng thần đột nhiên chợt lói lên một tia thần quang lợi hại Điều này làm cho lăng trì vốn đang đứng chờ nàng ra quyết định bị hù dọa một trận Trong lòng lăng thần cuối cùng đã hạ quyết định Nàng ngẩng đầu lên nhìn lăng trì nói rõ ràng truyền tin cho lăng kiếm Cho hắn một mình tiến vào. Không ai được đi theo. Người nào trái lệnh. Chém. Ngoài ra. Cũng không để người khác phát hiện ra. Cho ngươi thời gian một thời thần. Hết thời gian nhất định phải lập tức thối xuất. Nếu vi phạm một phân một hào. Thì bị trừng phạt nặng. Vô luận như thế nào. Nhất định phải toàn thân thố lui. Nếu vì chuyện này mà tuấn thân thì trục xuất ra khỏi lăng ra. Vĩnh xanh vĩnh thế linh bài không được vào từ đường lăng ra. lăng trì cả người chấn động ngẩng đầu lên trong mắt bắn ra thần quang tỏ vẻ hắn biết tên chữ lăng trì ra rằng đây là người của lăng thiên không quản là là lăng kiếm lăng trì hay đám lăng thập cửu không ai không tự hào kiêu ngạo vì điều này nếu lăng kiếm không được công nhận là người của lăng gia nữa thì so với việc trực tiếp bị chém thiên đao vạn quả mà chết còn thấy thống khoái hơn Lăng thần ngửa mặt nhìn trời thở dài một hơi rồi mới lánh đảm ra lệnh một chữ cũng không được thay đổi Lập tức báo cho lăng kiếm Bảo hắn châm trước hành sự nếu không nắm chắc thì nhanh chóng thối lui Nếu có nắm chắc thì trong vòng một thời thần cũng phải ra khỏi ngọc gia. Không cần quan tâm đến ủy thác của Thủy Thiên Huyến Dạ, nhìn lăng thần với vẻ mặt nghi ngờ nhưng lăng chỉ không có dũng khí hỏi lại thi lễ rồi lập tức ly khai Trong lòng thầm cầu khẩn, lão đại ạ ngươi lại làm cho đại tỷ nổi dẫn à nhưng cũng vô pháp cứu vãn a Trên đường đi số lượng người thưa thức gì thường. Mà quả thực ngày hè sau giờ ngọ cũng xác thực không phải là thời gian tốt để hành tẩu. Thái dương giống như muốn nướng chín thế gian vạn vật. Phun ra ngọn lửa nóng cháy. Cây cối hai bên đường cũng có vẻ không chịu được mà lá rủ cành con thấp đầu. Tựa hồ bị nóng bức cướp đi tất cả sinh lực. Nhưng ngay dưới khí trời mùa hạ này vẫn có hai nhân ảnh đang từ từ đi trên đường. Thoạt trông như chậm nhưng kỳ thật lại rất nhanh. Trong mắt thường nhân thì bọn hắn bất quá là bước đi một cách bình thường. Tuyệt đối không nhanh hơn chính mình là mấy nhưng lại không có mấy người chú ý đến. Hai người này mỗi một lần nhàn nhã bước đi. Nhìn giống như người bình thường bước đi một bước nhưng trên thực tế cũng đi ra ngoài ít nhất ba bốn trường. Kinh thân công phu này là lục địa phi đằng, luyện đến mức cực trí thì có thể xúc địa thành thốn Nếu có nhân vật võ lâm nào nhìn thấy thì nhất định sẽ không tin tưởng vào con ngươi của mình Người có thể có được kinh thân công phu bậc này cũng đã trở thành nhân vật trong truyền thuyết nhưng ngay lúc này lại xuất hiện hai người Mà lại là hai người trẻ tuổi như thế Nhất là mặc dù đi dưới tiết trời nóng nực như thế mà căn bản trên mặt và thân thể cư nhiên không có một giọt mồ hôi nào. Hai người này ánh mắt bình thản giống như người thường. So với người bình thường cũng không có gì khác biệt. Cũng không có gì thần kỳ hơn. Chẳng lẽ hai người này nội lực cũng đã đến đạt cảnh giới tiên thiên phản phát uy chân. Đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết. Không có đủ một giáp nội lực tinh thuần thì đừng nghĩ đến. Chẳng lẽ hai người này lại là tuyệt thế cao nhân phản lão hoàn đồng? Hai đại hài tử, một nam một nữ, nam hài tử cực kỳ tuấn tú, dáng như ngọc thủ lâm phong. Hơn nữa khóe miệng luôn thường trực lộ ra một tai tiếu ý hòa ái dễ gần, làm cho người nào nhìn thấy đều từ trong tâm nghĩ đến một câu nói. Khiêm khiêm quân tử ôn nhuận như ngọc, người nào có thể nghĩ được thiếu niên cực kỳ tuấn tú. hoa ái này lại từng kinh qua chiến trận. Tung hoành trong mười mấy vạn binh mã. Số người chết dưới tay có đến hàng ngàn. Danh chấn thiên hạ phong cùng sát thần. Cô gái tử so với nam hải tử thì người có bé nhỏ hơn một chút. Một thân trang phua trắng như tuyết. Khuôn mặt xinh xắn như hoa như ngọc. Thực sự có vẻ khuyên quốc khuyên thành. Nàng chậm rãi bước đi trên đường nhưng lại như thế lăng ba tiên tử đột nhiên phủ xuống nhân gian. Cả người không có chút bụi trần khiến người nhìn thấy mà không tự kiềm chế cảm giác tự ti mặc cảm. Nàng từ đầu đến cuối đều lộ vẻ tiếu ý, chứng tỏ trong lòng cực kỳ khoan khoái. Thực sự là Kim Đồng Ngọc Nữ, nhưng đây chính là Lăng Thiên và Lê Tuyết. Lúc này hai người đã đi qua biên giới Tây Hàn, khoảng cách tới Bắc Ngụy Minh Ngọc Thành cũng không tới trăm dặm lộ trình. Thiên Thượng Thiên đột nhiên xuất hiện. Âm xui dương khiến thế nào mà xui xẻo giúp Lăng Thiên tạm thời thoát khỏi sự uy hiếp của Giang Sơn lệnh chủ. Lăng Thiên bị trường kỳ truy sát, nộ khí trong lòng tích xúc đã lâu lúc này đã hoàn toàn bộc phát. Hắn cứ thế lấy bổn lai diện mục, đường đường tránh tránh mà đi trên đường lớn. Ta muốn xem xem có kẻ nào không có mắt có dũng khí đến tìm chết. Cũng là hào hào phát tiết nộ khí buồn bực chất chứa trong lòng bấy lâu. Chỗ nào biết hai người đi đến cả nửa ngày mà một bóng vượt ảnh cũng không gặp. Điều này làm cho Lăng Thiên đang muốn phát tiết cực độ buồn mực. Chẳng lẽ chuyến đi này của ta lại tốt đến vậy, ngay cả cướp đường cũng không có. Nhìn sắc mặt Lăng Thiên, biết tâm ý của Lăng Thiên, Lê Tuyết không cầm được khẽ cười lên. Không có người để cho ngươi thử tay, có vẻ buồn mực a Lăng Thiên quán hận nói, thực là kỳ quái. Đám hỗn tạp nọ ngày đó tụ tập đến gần 2.000 người mà ngay lúc này lại không có lấy một cái bóng nào Chẳng lẽ bọn hắn là yêu quái hoặc giả hành tung của chúng ta quá bí ẩn khiến bọn hắn không thể dò xét được Lê Tuyết mỉm cười nói Điều này ngươi không cần lo lắng Hai ngày nay với cái giọng như trợ vỡ của ngươi thì ta phát hiện ta có không ít người Nhưng phần lớn là đơn độc nên bọn hắn rất ít người có súng khí đến làm phiền lăng thiên Lăng đại công tử danh chấn thiên hạ Dám vuốt sâu hổ của đại công tử ngài ư Như vậy thì không khác gì chuột vuốt sâu mèo chán sống rồi ư Dù sao cũng phải tụ tập một chút nhân thủ Đến lúc cảm giác có chút nắm chắc thì mới xuất hiện Mới có súng khí đánh đến Không cần sốt ruột Ta nghĩ lúc này có vẻ chúng ta đã tiến rất sâu vào cảnh nội bắc ngụy Có thể nói là đã vào trong phạm vi thế lực của Ngọc gia. Nếu là gia tộc khác thì có thể nói là sợ chúng ta Còn ngọc gia cùng thiên thượng thiên tại sao lại toàn bộ không có đồng tính gì Việc này trung quy ta cảm giác được có chút không tầm thường cái gì mà không tầm thường Lê Tuyết chu cách miệng nhỏ nhắn khinh bị nói Ngươi thực là đầu chư Thiên thượng thiên cùng tống quân thiên lý đại chiến lớn bại câu thương Ngay cả tống quân thiên lý cũng bị trọng thương Ngươi cho rằng bọn hắn lại có thể toàn thân sao Ngay lúc này bọn chúng lấy đâu ra thực lực mà đến vây công ngươi Còn Ngọc ra Lê Tuyết nói đến đây thì đột nhiên kêu to lên Hết sức phấn khởi gọi ngươi xem Ngươi xem, đến đến rồi ha <cười> ha cướp đường qua ca ca Lăng thiên đảo mắt nhìn xem thường nha đầu này thật sự là gì loại Nhìn thấy cướp đường lại hết sức phấn khởi như thế Nếu là kẻ trộm mà thấy vậy há Không phải bị nàng hù dọa chạy chối chết sao Mặc dù chính mình cũng rất cao hứng chương 440 Trận cá cược nhỏ lăng thiên quay đầu nhìn lại thì thấy trước mặt Phía ngoài 340 trường Hai bên đường trong nháy mắt đột nhiên tuôn ra một đống người đón chặn phong tỏa lối đi Có thể nói là một con ruồi cũng không lọt Người nào người ấy cước bộ vững vàng thần khí sung túc Xem ra đám người này thân thủ đều không nhược Bất quá trong lòng lăng thiên lại có chút buồn bực đơn độc bằng đám người này có thể ngăn chặn được mình ư như vậy thì bọn chúng tự đánh giá mình quá cao mà lại đánh giá chính mình quá thấp một ý niệm chợt lói lên lăng thiên phát động nội lực thần thức vô thanh vô tức hướng ra bốn mặt tám phương dò xét chợt có một thanh âm nói lăng thiên lá gan của ngươi cũng không nhỏ a dám chống song cờ mở đi qua biên giới chẳng lẽ ngươi cho là trong thiên hạ không có người nào giữ chân được ngươi a Lê Tuyết khẽ cười duyên thấp tiếng nói Lăng Đại Công Tử Chuyến này ngươi nhớ hảo hảo nắm chắc cơ hội đã nghiền nha Lăng Thiên chừng mắt nhìn nàng thấp tiếng nói Ta đột nhiên nghĩ đến một câu cửa miệng phi thường thiếp thiết ngọc gia nhân Thực sự là nói tới vương bát sẽ tới ăn Phải nói là nhắc tới Tào Tháo Tào Tháo liền đến Lê Tuyết không nhẫn nại được ôm bụng cười mà bên này Lăng Thiên đã cười ha ha nói Thiên hạ này người có thể giữ được ta tuyệt đối không ít Phải nói là rất nhiều, rất nhiều nhưng lại tuyệt không phải là các hạ Mau báo danh cho bản công tử Bản công tử không giết hạng người vô danh Nghe Lăng Thiên nói một câu tại tiền thế rất là kinh điển không giết hạng người vô danh Lê Tuyết càng cười đau bụng muốn chết Đơn giản là ôm bụng ngồi xổm cuộc cuộc cuộc cuộc mà cười Mỹ nhân cười thật là khuyên quốc khuyên thành bất quá Mỹ nhân bình thường không cười to như thế. Đám người này mặc dù không nói rõ lai lịch nhưng Lăng Thiên đã nhận định nhất định là người của Ngọc Gia không còn nghi ngờ gì nữa. Tình thật ngay tại biên giới bắc Ngủi kẻ đầu tiên có thể có được tin tức về mình mà an bài kiếp sát hắn thì ngoại trừ Ngọc Gia ra sát thực là không còn ai có được thực lực này cũng như có đảm lượng như vậy. Người nọ cười ầm lên tiến lên trước một bước. Chân trước đạp xuống đất đột nhiên phát ra thanh âm âm một tiếng rất lớn khiến bụi đất chung quanh bỗng nhiên bay tán loạn. Đây là do hắn đối mặt với địch nhân mạnh mẽ nên trong lòng bất giác đã khẩn trương đến cực độ đem toàn thân nội lực phát ra. Mỗi một động tác bất giác đều mang theo toàn bộ khí lực đồng thời hét lớn một tiếng. Lăng thiên đi ra chịu chết. Trong giọng nói của hắn cũng bất giác mang theo nội lực thâm hậu thanh âm truyền ra xa tạo thành trận trận oanh minh. xem khí thế có chút làm cho người ta sợ hãi ngươi lên trước hay ta lên trước lăng thiên cười cười nhìn lê tuyết nói nhìn ra hỏa này khẩn trương quá cả người co quắp lại ta dám đánh cuộc lúc này sáu khối cơ bụng của gia hỏa này nhất định là đồng thời nổi vồn nhìn thấy rất rõ ràng nếu không tin ta sẽ lột quần áo hắn cho ngươi xem đánh cuộc một cái xưng hô Nếu như ngươi thua từ nay về sau tên ngươi sẽ là tiểu cẩu như thế nào? Lê Tuyết cười khanh khách cười đến nỗi đỏ cả mặt trợn mắt trắng bạch. Nàng biếu môi nói, bọn hắn đến tìm lăng thiên chứ không phải là ta, ta đánh cuộc làm gì? Ta thực sự chưa bao giờ nhìn thấy qua ngươi tỏ ra cách bộ dáng này. Ai quản đến cơ bụng hắn có 6 khối hay 8 khối, mà 8 thì rất là hy hẳn nha. Thật không có đảm lượng đánh cuộc. Lăng thiên ra vẻ kiêu ngạo nói. Nên nhớ từ giờ về sau, nói chung ngươi mà đánh cuộc với ta đều không thể thắng được ha <cười> ha. Tiểu cô nương khả a a." Đánh cuộc thì đánh cuộc, sợ ngươi sao? Lê Tuyết cong đôi môi đỏ mọng nói. Do ngươi xuất thủ. Ta lười động thân. Một đám đại nam nhân tổ làm bẩn tay ta. ngươi cũng là đại nam nhân chẳng lẽ lại muốn một tiểu nữ tử như ta ra tay trợ giúp sợ rằng cho dù ngươi muốn né tránh cũng sẽ có người tìm đến ngươi lăng thiên hắc hắc cười kề miệng vào tai lê tuyết đảo mắt nói không nhìn thấy sao đám người này kẻ nào bộ dáng cũng như là sắc ruột đói khát mới vừa rồi kẻ nào cũng chăm chú nhìn vào người tàn nhẫn nuốt nước bọt không biết trong lòng bọn chúng nghĩ gì Ngươi có thể đoán được bọn hắn đang suy nghĩ gì không? Hắc hắc, hắc hắc lê tuyết đỏ mặt rối tay nắm lấy tay Lăng Thiên hung tợn nói. Ngươi có súng khí nói một câu thử xem. Lăng Thiên đau đớn đè thấp thanh âm nói. Đơn độc một vài người này há có dũng khí ngăn đón ta, nhất định là còn có mai phục khác. Hai bên đường trong rừng có vài luồng khí tức nguy hiểm quanh quẩn. Phía sau chúng ta cũng có vài cao thủ mai phục. hai chúng ta không thể cùng một lúc xuất thủ nhất định phải một người xuất chiến một người lược trận kẻ quan chiến xem ra còn muốn nguy hiểm hơn ngươi cứ hào hào đánh giá đi ta sợ ngươi võ nghệ thấp kém vạn nhất bị người bắt làm tù binh nhưng nếu như ngươi thực sự bị bắt làm tù binh thì ngươi nói ta nên thúc thủ chịu chói hay là trực tiếp bỏ đi thì tốt hơn Đông Lê Tuyết tức giận khiến cái mông Lăng Thiên bị tàn nhẫn đá một cước. Sau khi đem hắn đuổi đi nàng oán hận mắng nói Ngươi mới bị người ta bắt làm tù binh Ngươi nếu bị người bắt giữ bản cô nương tuyệt đối sẽ không đi cứu ngươi Nàng sau khi nghe lăng thiên phân tích rõ ràng hợp lý thì trong lòng rất là tán đồng Nhưng sau khi dựng thẳng lỗ tai toàn thần quán chú mà nghe liên tiếp gật đầu Nào biết lăng thiên sau khi nói xong thì lại chuyển đề tài cư nhiên nói nàng bị người bắt làm tù binh Cái này làm cho Lê Tuyết trong lòng đang vui vẻ bỗng nhiên nổi lên một loại cảm giác bị hắn chơi đùa mà lập tức tức giận xấu hổ. Đám người kia cố kỳ võ công của Lăng Thiên nên mặc dù thấy hai người bí mật thương nhị mà vẫn không có súng khí chủ động đồng thủ. Đang nhìn thì đột nhiên thấy hai người cư nhiên trở mặt. Nữ tử kia cư nhiên một cước đem Lăng Thiên đã bay đi. tư thế chật vật tới cực điểm thì không khỏi mừng sợ Đao kiếm vung lên nhằm khoảng không nơi lăng thiên chuẩn bị đáp xuống chém tới. Mắt nhìn thấy liền có thể đem lăng thiên loạn đao phân thây nhưng vào lúc này gì biến phát sinh. Thân thể lăng thiên đang có vẻ chật vật vạn phần đột nhiên dừng lại trên không trung rồi tiếp theo mạnh mẽ trầm xuống. Còn chưa kịp rơi xuống đã bay vọt đi như thế một cơn gió lớn quét đám lá cây nhanh chóng tiến vào giữa đám người. Đám người này còn chưa kịp làm ra phản ứng gì thì song trưởng của Lăng Thiên đã giống như hai cây khai sơn đại phủ tả hấu bắn ra. Răng rắc vài tiếng rồi bỗng nhiên tiếng kêu bi thảm liên tiếp vang lên. Bốn đại hán bắn ra lào đảo nhưng cũng không đứng được vì bắp chân đã bị bẻ gấy giống như bị lời đao chém đứt đoạn. Cả một đám nửa bắp chân thi nhau rơi xuống mà tám cái chân đứt nửa này sau khi rơi xuống lại đứng vững như thái sơn trên mặt đất. Phía trên huyết mạch phọt lên tạo ra cảnh tượng máu tanh cực kỳ rùng dị. Mà thân thể của bốn đại hán kia sau khi hạ xuống thì cả người đã bị máu tươi hoàn toàn nhiễm hồng. Đau nhức lăn lộn trên mặt đất đồng thời chu lên thanh âm bi thảm đủ để hù dọa tiểu hài nhi trong đêm khuya. Ai cũng khó có thể tưởng tượng việc chính mình gặp tình cảnh tàn khốc này lại là thật. Dù sao chỉ chốc lát trước chính mình còn hoàn hảo không thương tổn mảy may mà nay đã trở thành phế nhân không chân. Trong mắt tất cả mọi người ở đây trong nháy mắt đều nổi lên quang mang sợ hãi. Hai tay vô thức đều giơ binh khí lên nhưng vẫn đứng ngây ngốc tại chỗ dương mắt nhìn thảm trạng của đồng bạn mà sau lưng đều không nhìn được mà phát lạnh cả người. Có một số người còn cảm giác thấy ít hầu phát ngứa rồi trực tiếp nôn mửa một trận thiên hôn địa áng. Phía sau bọn hắn lăng thiên vẫn ung dung đứng đó, một thân bạch y như tuyết nhiên chưa từng dính nửa vết máu. Xem thảm trạng trước mặt lăng thiên vỗ vỗ tay cười nói. Ta đã đi ra chịu chết nhưng các ngươi cũng nên có chút thành ý mới được à. Cứ như thế này. Hết ngã ngã rồi lại nôn nôn. Ngây ngây ngốc ngốc thì làm sao có thể làm cho bản công tử chịu chết à. Hay là các ngươi muốn làm cho bản công tử sợ quá mà chết sao Cái này cũng là một biện pháp Đại hán sấn đầu tức quá sống lên một tiếng hai mắt bỗng nhiên trở nên đỏ ngầu Dưới chân dậm một cái Cả người chợt sống như thiểm điện nhằm hướng lăng thiên đánh tới Thanh cương kiếm trong tay đón gió Đến nửa khoảng không bỗng nhiên hiện ra bốn năm đoá hoa kiếm sáng lạn Hàn khí âm sâm nhằm lăng thiên chụp xuống Áo bào trắng nhất thiểm dùng một đôi nhục trưởng xông thẳng vào trong kiếm vũ mạn thiên. liền như thế một con bướm trắng đột nhiên bay vào rừng hoa lê. Đại hán nọ cực kỳ kinh hãi. Rõ ràng là chính mình tay cầm lời kiếm chiếm được tiện nghi nhưng không biết tại sao hắn lại cảm giác được người chiếm tiện nghi gì thật lại là lăng thiên mới đúng. Đối phương tại một tấc vuông trước ngực mình hoạt động hết sức linh hoạt mà tam thước trường kiếm khinh linh của mình cư nhiên lại có chút cảm giác quá to lớn. Cả một thân kinh lực lại cảm giác nửa điểm cũng không dùng được. Cảm giác một đôi nhục trưởng của đối phương xuyên qua kiếm vũ mà tiến vào. Tùy thời thủ chỉ phong tỏa kiếm phong. Tùy thời một đôi nhục trưởng chụp lên thân kiếm. Tùy thời một đôi thủ trưởng vuốt lên đến chuôi kiếm. Chính mình tiến lên thì lăng thiên bám chặt theo mình mà tùy thời thối lui. Còn chính mình thối lui thì lăng thiên như hình với bóng bám chặt tiến lên theo. Cái này là kiểu đà pháp gì? Trong lòng đại hán sớm đã đau khổ kêu trời. Chính mình cũng nửa đời tung hoành, một tay hạ thủ tàn nhẫn mà lúc này sao lại bị trói chân trói tay như vậy? Chẳng lẽ chính mình hôm nay phải chết ở chỗ này? Trong lòng đại hán không hiểu sao bỗng nổi lên ý niệm tuyệt vọng. giao thủ bất quá chỉ trong chốc lát mà đại hán nọ cả người đầm đìa mồ hôi thở hổn hển như trâu. hai tròng mắt cũng cơ hồ chừng to đến sách cả mắt hắn rõ ràng cảm giác được đối phương đã có vô số cơ hội ra tay giết chết chính mình nhưng lại chậm chạp không hạ sát thủ người ngoài đứng xem lại cảm giác như hai người giống như là đánh nhau khó phân thắng bại kỳ thật trong lòng hắn rất rõ ràng chính mình sớm đã thất bại sớm đã bại nếu không muốn nói là đã có thể chết vô số lần. Đám người nơi không chút nghi ngờ Lăng Thiên lại lợi dụng bọn hắn nhằm thu hút đám cao thủ đang ẩm nấp chui ra. Song phương đều có tính toán, trong tâm đều có chủ ý đà dược. Trung quanh một số đại hán nhìn không rõ Ảo Diệu bên trong. Thấy hai người càng đấu càng khó phân thắng bại thì tự nhiên cùng kêu to ủng hộ. Đại ca hảo kiếm pháp, cố lên. Đại ca nhanh xếp tiểu tặc này vì các hương đệ mà báo thù hoa. Nghe thấy mấy lời khích lệ này đại hán nọ thực sự có một loại cảm giác không thể ngẩng đầu lên được. Rất dọa người. Đám người này là ai? Ngày thường cũng là hương đệ thân thiết mà nay không thấy ta đã mệt muốn chết đây ư. Đột nhiên lăng thiên cười dài một tiếng thân thể xoay tròn rồi tiêu sái bay ra. trên mặt xuất hiện tiếu dung, trong tay trái cư nhiên cầm một kiện trường bào, trong tay phải bất ngờ là một bộ trường khố. Đối diện, đại hán nọ tay cầm trường kiếm đang quay tròn đột nhiên cảm giác trên người lạnh lẽo vội cúi đầu nhìn xuống thì không khỏi sợ hãi kêu lên một tiếng đứng ngây tại chỗ. Cả người hắn trên dưới chỉ còn lại một cái quần đùi ngắn che ngang hông. Thân thể phía trên bao gồm cơ nhục và lông ngực đen thui rầm rạp rất cả theo gió mát thổi phất phơ mà lông đen hai bên bắp đùi cũng lộ ra. Trông như thể một loại nổi ý mới hãnh diện trình diện ban ngày ban mặt trước mắt bao người. Đầy vẻ tự hào.